Nhưng là, hắn nhất ý cô hành làm sai lầm lựa chọn. Nhưng là, hắn táo bạo hại mọi người. Là hắn khăng khăng muốn đi, là hắn khăng khăng phải làm ra cái này lựa chọn. Những cái đó huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, liền vì cứu hắn một người, toàn bộ mệnh tang chiến trường. Người sống sót, chỉ có hắn cái này đầu sỏ gây tội, vẫn là thực lực mạnh nhất tô trí đức. Vốn dĩ, đó là bọn họ chấp hành cuối cùng một lần nhiệm vụ bọn họ vốn dĩ có thể quá thượng an bình bình tĩnh sinh hoạt đều là bởi vì hắn đều là bởi vì hắn Tống quốc nhiên dùng sức mà nắm chính mình đầu tóc dường như bị thương giả thú thấp giọng rít đạo hắn cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy tới đều không có khép lại miệng vết thương đang ở lấy máu đó là một loại tê tâm liệt phế, vô pháp miêu tả một loại thống khổ một một bốn hụt máu bệnh nan y liệt Tống quốc nhiên thống khổ bộ dáng làm tô trí đức cũng có chút động dung, nhưng là trước mắt đột nhiên hiện lên khởi lúc trước từng màn, hắn vốn dĩ nâng lên tới tay, lại buông xuống. Kỳ thật, tiểu ngũ, ta không có trách quá ngươi. Trên chiến trường, nơi nào có không thấy huyết? Từ chúng ta tiến vào bộ đội bắt đầu, cũng đã làm tốt dâng ra sinh mệnh chuẩn bị. Mà những cái đó chết đi các huynh đệ, ta tin tưởng, cũng không ai sẽ oán hận ngươi. Tô trí đức nhẹ giọng nói, nửa khí cũng muốn nhu hòa rất nhiều. Tống Quốc Nhiên thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Chí Đức, đầy mặt đều là nước mắt. Không, Tô Đại Ca, lúc trước đều là ta sai lầm, nếu không phải ta bảo thủ, mọi người đều có thể sống sót. Tống Quốc Nhiên có chút mất khống chế mà kêu, ánh mắt đã có chút mê mang. Tiểu ngũ, Tô Chí Đức đột nhiên quát một tiếng, hắn ngồi sồm xuống, cùng Tống Quốc Nhiên nhìn thẳng, vô luận là những cái đó chết đi huynh đệ, vẫn là ta, đều không có trách người. Ta, ta chỉ là vô pháp đối mặt ngươi. Tô Chí Đức mỗi lần nhìn đến Tống Quốc Nhiên, đều sẽ nhớ tới những cái đó chết đi huynh đệ, nghĩ đến bọn họ dính đầy huyết ô mặt, nhớ tới bọn họ ảm đạm con ngươi. Tuy rằng ngay từ đầu đối Tống Quốc Nhiên còn có vài phần phẫn nộ, nhưng là theo thời gian trôi đi, này phần phẫn nộ đã tiêu tán. Bất quá, Tống Quốc Nhiên trước sau là Tô Chí Đức đấy lòng một đạo khảm, Tô Chí Đức không qua được, không chỉ là Tống Quốc Nhiên còn có chính mình. Tống quốc nhiên ánh mắt thoáng thanh tỉnh chút, hắn dương miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc. Hắn che lại bụng, thống khổ mà cong lưng đi, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi, mở miệng không tiếng động mà đau hô, cả người dường như muốn hít thở không thông giống nhau. Tô trí đức lập tức phát hiện hắn không thích hợp, hỏi, tiểu ngũ, ngươi làm sao vậy? Tống quốc nhiên đầu trống rỗng. Che lại bụng Nga xuống, căn bản liền vô pháp đáp lại Tô Chí Đức. Một bên tống lao ra từ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy, ngoài miệng chỉ huy chính mình cảnh vệ viên, nhanh lên. Hắn bệnh đã phát. Cái này năm đó ở xa trường phía trên dùng trà vai phong một coi lao tướng quân, khó được luôn cuống. Đây là hắn nhỏ nhất cũng là thương yêu nhất một cái nhi tử, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình còn sẽ có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một ngày hai cái cảnh vệ viên vội vàng xông lên đi hiện lên Tống quốc nhiên, Tô Chí Đức cũng có chút kinh hoàng thất thố, tiểu ngũ đây là làm sao vậy? A, Tống quốc nhiên phát ra áp lực đau tiếng hô ầm, hắn từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, dường như sắp hít thở không thông giống nhau. đột nhiên, hắn cả người thân thể run rẩy, đống nhiên phun ra một búng máu tới, tiểu ngũ, Tô Chí Đức mở to hai mắt nhìn, quốc nhiên, Tống lão gia tử cũng luồn cuống. Tống quốc nhiên ở phun ra huyết lúc sau, trên mặt tức khắc huyết sắc toàn vô, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, cả người đều lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Kia hai cái cảnh vệ viên ở nâng dậy Tống quốc nhiên, bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh hỏi, thủ trưởng, là muốn đưa đi bệnh viện sao? Từ từ, mặt sau đột nhiên chuyển đến tô hòa thanh âm, nàng nghe đến đó thanh âm, liền vội vàng chạy tới. Đúng rồi, tiểu hòa, tô trí đức trước mắt sáng ngời. Vội vàng bắt lấy tô hòa tay đưa đến tống quốc nhiên trước mặt, tiểu hòa ngươi mau nhìn xem, tiểu ngũ đây là làm sao vậy? Tống lao ra tử như như mày, đây là tô trí đức vội vàng giải thích, nữ nhi của ta là bác sĩ. Trung y thì hề. y thì thuật thật tốt. Tống lao ra tử nghĩ nghĩ, nơi này vốn dĩ ly bệnh viện cũng xa, phòng trừng còn muốn lăn lộn một đoạn thời gian mới có thể đến bệnh viện, làm cái này tiểu nữ hài thử xem cũng hảo. Kỳ thật ở nhìn đến tô hỏa trên mặt ngưng trọng biểu tình thời điểm hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng các ngươi hai cái buông tay tô hỏa vẻ mặt nghiêm túc nói có lẽ là tô hỏa sắc mặt quá mức với có lực rung động kia hai cái cảnh vệ viên lập tức liền buông lỏng tay ra hoàn toàn là thuộc về phản xạ có điều kiện tống quốc nhiên cả người tức khắc sủi lơ ngả xuống mà tô hỏa tay mắt lanh lẹ mà vươn tay đi tiếp được hắn Đem một màn này xem ở trong mắt Tống Lao gia tử cùng Tô Chí Đức Kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn xông lên đi hỗ trợ, chính là ra ngoài bọn họ dự kiến một màn xuất hiện, bọn họ dự đoán Tô Hòa vô lực lôi kéo Tống Quốc nhiên tình huống không có xuất hiện, tương phản, Tô Hòa thế nhưng trực tiếp đem Tống Quốc nhiên cái này đại nam nhân cấp bế lên tới. Xem nàng kia phó nhẹ nhàng thượng có thừa lực bộ dáng, hiện nhiên này đối nàng tới nói cũng không xem như quá khó. Tống Lao gia tử. Tô Chí Đức cùng với kia hai cái cảnh vệ viên nhìn Tô Hoa kia gầy yếu cánh tay mảnh khảnh thân ảnh, quả thực không biết muốn nói gì. Này, thật là một cái nữ hài như sao? Tô Hoa hai lời chưa nói ôm Tống Quốc Nhiên liền hướng trên lầu đi, trực tiếp đem Tống Quốc Nhiên phóng tới phòng cho khách. đương nhiên, trên đường nàng cũng không quên làm ba ba đem nàng hòm thuốc lấy lại đây, chờ tới rồi phòng cho khách thời điểm, Tô Chí Đức vừa vặn đem hòm thuốc đưa lại đây. Nhìn đến cái này hòm thuốc. Tống Lão ra tử vứt lại đối tô Hòa cái loại này mà danh tín nhiệm lúc sau tâm mới thoáng yên ổn xuống dưới. Tô Hòa làm Tống Quốc nhiên cả người nằm thẳng, bất quá Tống quốc nhiên thân thể vẫn là thống khổ quay cuồng, hoàn toàn vô pháp yên ổn xuống dưới, cũng phi thường ảnh hưởng trị liệu. Tô Hòa trực tiếp lấy ra vẫn luôn dài ba tấc ngân châm, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo, nhẹ nhàng mà chui vào Tống quốc nhiên một cái huyệt vị bên trong, vốn dĩ bị thống khổ tra tấn đến nửa tỉnh nửa mê Tống quốc nhiên. Đột nhiên dừng một chút, sau đó cả người nhẹ nhàng xuống dưới, lập tức hôn mê qua đi, chẳng qua hô hấp vẫn là có chút bất bình ổn, cái chán cũng đều là mồ hôi. Nhìn đến rốt cuộc bình tĩnh trở lại tống quốc nhiên, tô hỏa cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có quản đứng ở chính mình phía sau vài người, từ hồng thuốc trung nhảy ra một cái hộp. Cái hộp này là dùng ngọc làm, tuy rằng không phải cái gì đặc biệt quý báu ngọc thạch, nhưng như vậy một khối to xuống dưới cũng coi như là không tiện nghi nhưng là này lại bị làm thành một cái hộp, thật sự là có chút phí phạm của trời. Tô Hòa mở ra hộp ngọc thời điểm, bên trong mười mấy phiến tham phiến, này đó tham phiến đều là xuất từ hồn nhiên trăm năm dạ sơn tham, lại còn có không phải giống nhau trăm năm dạ sơn tham, thời gian ít nhất là ở năm trăm năm trở lên. Đã từng một chi 325 năm dạ sơn tham đánh ra hơn một ngàn vạn giá trên trời, đủ để thấy được, Tô Hòa này trăm năm dạ sơn tham chân quý chỗ. Cứ việc này tham phiến phi thường chân quý, cũng là nàng năn nỉ ý ôi theo sư phụ Lâm Huyền Thanh nơi đó thuận tới bảo bối, nhưng là tô hòa vẫn là không có do dự, liền lấy ra một khối tham phiến, sau đó nhét vào hôn mê trung tống quốc nhiên trong miệng. Tại đây trong quá trình, tay nàng chỉ ở tham phiến phía trên nhẹ nhàng phất quá, một cổ sinh linh chi khí lập tức tiến vào bên trong, tức khắc kích hoạt rồi này tham phiến trung mỗi một tế bào. Này tham phiến, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tươi xuống lên. Bất quá bởi vì góc độ nguyên nhân, Tô Hòa lại cố tình dùng ngón tay đi chăn nó, cho nên Tô Hòa phía sau vài người cũng không có nhìn đến biến hóa này, chỉ biết Tô Hòa đem một mảnh sinh lát gừng giống nhau đồ vật nhét vào tống quốc nhiên trong miệng. Tống lão gia tử vẫn là có kiến thức, hắn lập tức liền nhớ tới một thứ, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, đây là Tham phiến Ấn Tô Hòa đầu cũng không quay lại, chỉ là giản lược mà giải thích một chút, trăm năm dạ sơn tham, điếu mệnh dùng. Tống Lão gia tử những mày, không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là như thế quý báo trăm năm dạ sơn tham. Này nữ hải không nói hai lời liền lấy ra tới dùng. Đột nhiên, Tống Lão gia tử vì chính mình vừa rồi đối Tô Hòa hoài nghi, cảm giác được vài phần ấy nấy. Bất quá Tô Hòa không có đi để ý tới mặt sau mấy người, nàng chuyên chú cùng trước mặt Tống Quốc nhiên. Sợ xuất hiện một chút trạng huống, Nàng vừa rồi đem sinh linh chi khí rót vào đến này trăm năm giã sơn tham tham phiến bên trong, lập tức kích hoạt rồi này trăm năm giã sơn tham hiệu lực, đem nó dược lực phát huy tới rồi lớn nhất, cũng có thể là trợ giúp Tô Hòa điếu trụ Tống Quốc nhân mệnh. Đều phải điếu mệnh, Tống Quốc nhiên tình huống, tự nhiên là phi thường nghiêm trọng. Cũng may mắn Tống lão gia tử vừa rồi không có mạnh mẽ ngăn cản Tô Hòa động tác, mà là theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng, nói cách khác. Liền tính làm xe nhanh chóng đem Tống Quốc Nhiên đưa đến bệnh viện đi, chờ tới rồi nơi đó, phòng trừng Tống Quốc Nhiên cũng đã không được. Tô Hòa không cần bắt mạch, chỉ cần vừa nhìn, liền biết Tống Quốc Nhiên tình huống hiện tại đã tới rồi cấp tốc lúc. Nàng chỉ là dừng lại một chút một chút, cũng đã quyết định hảo, chín châm tục mệnh pháp. Này xem như quỷ y đi hề môn áp đáy hòm bản lĩnh chi nhất, có thể học tập người không nhiều lắm, chỉ có quỷ y đi hề môn môn chủ, cùng xác nhận môn chủ người thừa kế. Cho nên từ lâm huyền thanh hạ quyết tâm muốn đem này quỷ y y môn môn chủ chi vị chuyển cho tô Hoa lúc sau, liền bắt đầu dạy dỗ nàng này chín châm tục mệnh phương pháp. Này pháp sở dĩ tên là chín châm, chính là bởi vì sử dụng châm, là chín căn chín mãi dương số cực số, mà chín châm đúng là ý nghĩa đem thiên hạ vô tận trận pháp, tận túi trong đó. Này cũng không phải nói ngoa. Theo lâm huyền thanh theo như lời, nếu đem này chín châm tục mệnh pháp tu luyện tới rồi cực hạng, kia liền có thể chân chính sinh tử nhân nhục bạch cốt, chỉ cần còn có một hơi ở, liền có thể đem người từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Trước mắt, chính là lâm huyền thanh chính mình, tại đây chín trâm tục mệnh pháp phía trên, đều còn kém một phân hỏa hậu, càng đừng nói là tô hòa. Tuy rằng tô hòa thiên tư thông minh, học tập thứ gì đều thực mau nhưng là lại cố tình tại đây chín trâm tục mệnh pháp thượng gặp khó, cho tới bây giờ, ước chừng 5 năm nàng thậm chí đều còn không có hoàn toàn học được này chín trâm tục mệnh pháp thi triển thành công tỷ lệ là một nửa một nửa. bất quá nếu hơn nữa có sinh linh chi khí phụ trợ, tô hỏa liền có 8 phần 5 chắc thành công thi triển ra chín trâm tục mệnh pháp. chính là này cũng chỉ là thành công thi triển, cùng lâm huyền thanh đã đem chín trâm tục mệnh pháp nắm chắc với tâm là hoàn toàn không giống nhau. cho nên vẫn là muốn tận nhân sự xem tiên mệnh, hết thảy. Đều phải xem tổng quốc nhiên chính mình tạo hóa. Thiên muốn hắn sinh, hắn liền sinh. Thiên muốn hắn chết, hắn liền chết. Tô hỏa thật sâu hít vào một hơi, biểu tình cũng ngưng trọng lên. Nàng thấp giọng phân phó một câu, các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Nàng lời nói đều nói, kia mấy người cũng không có khả năng tiếp tục ngốc đi xuống. May mà bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp sạch sẽ lưu loát mà xoay người rời đi, đóng lại cửa phòng, sau đó chờ ở bên ngoài. Tô Chí Đức đây là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhi cho người ta chữa bệnh, tuy rằng nói biết nữ nhi cho tới nay đều ở học tập y y thuật, cũng biết nữ nhi y y thuật thực hảo, nhưng là biết cùng trực diện nhìn đến, cũng là hai chuyện khác nhau. Lúc này, tâm tình của hắn là nói không nên lời phức tạp. Một một năm chín châm tụ mệnh. Chín căn châm, dài ngắn không đồng nhất, lập lệ kim quang. Kim châm tính chất thực mềm. Không phải đối châm cứu đã quen thuộc đến một loại trình độ trung ý, ý Căn bản là vô pháp khống chế loại này độ cứng châm Tô Hòa nhắm mắt lại, đôi tay nắm kia chín căn châm, đặt trước ngực Ở nàng nhắm mắt lại khoảnh khắc, nàng cảm thấy chính mình giống như đã hóa thân vì căn nguyên thụ linh Cùng này trung quanh không khí hòa hợp nhất thể, tự nhiên chi tâm ngao ngoe dục dịch Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được trung quanh không khí lưu động, hướng do biến hóa, còn có Sinh linh chi khí Lúc này tô hỏa giống như là một cái sâu không lường được hấp động, đem phụ cận phạm vi mấy dặm sinh linh chi khí đều toàn bộ hấp thu lại đây. Này đó sinh linh chi khí chen chúc tới, điên cuồng mà nạp vào tô hỏa thân thể, tô hỏa chung quanh hình thành một cái dường như lốc xoáy giống nhau dòng khí, chẳng qua, đây là mắt thường không thể thấy. Tuy rằng người thường nhìn không tới này dòng khí cùng sinh linh chi khí biến hóa, nhưng là cẩn thận người có thể phát giác. Lấy tô hỏa vì trung tâm phạm vi mấy giảm cây tối cùng với các loại thực vật, đều trở nên buồn bã hiểu xịu, lá cây nhan sắc cũng ảm đạm rồi vài phần, không có phía trước tươi sống xanh non. Trước kia tô hỏa hấp thu sinh linh chi khí thời điểm, đều có một loại ở lục thượng ngốc lâu rồi khô hạn con cá, một lần nữa trở lại trong nước cái loại này vui sướng cảm giác, nhưng là hiện tại, lại không phải như vậy, nàng phát giác thân thể bảy kinh tám mạch, bao gồm năn điền đều trướng trướng mà đau. Thân thể của mình ở vào một loại giường như tùy thời đều có khả năng nổ tung trạng thái. Như vậy cảm giác, thực không thoải mái, tô hòa nhữ như mày. Bất quá nàng bất chấp nhiều như vậy. Nàng nín thở ngư khí, đột nhiên đem trong tay méo châm như thiên nữ tán hoa giống nhau ném hướng không trung. Sau đó đôi tay vừa nhấc, tích tụ ở nàng trong thân thể sinh linh chi khí, chia làm chín đạo, phân biệt rót vào kia 9 căn châm bên trong. Này 9 căn kim châm vốn dĩ liền lập lệ thuộc về 24 ca vàng dòng quan mang, ở bám vào thượng sinh linh chi khí lúc sau, càng là lấp lánh tỏa sáng, phi thường xinh đẹp. Hơn nữa, cũng bởi vì có sinh linh chi khí khống chế, này 9 căn kim châm đều phiêu phù ở trong không khí, huyền phù không có rơi xuống. Như thế huyền huyễn một màn, nếu xuất hiện ở người khác trong mắt, chỉ sợ muốn kinh rớt trong mắt, sau đó, ngay sau đó tin tức này liền sẽ bị người khác biết được. Tô Hòa nói không chừng liền trở thành vì khoa học hiến thân dũng cảm hy sinh, giả, ở các loại kỳ quái giáo thụ kính hiển vi hạ, biến thành cắt miếng. Cho nên, nàng mới có thể ở vừa rồi đem mặt khác người đều đuổi ra phòng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng là nàng yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không thể bị quấy rầy. Nếu Tô Hòa là một cái đối sinh linh chi khí hiểu biết không đủ thâm người mới học, nàng là tuyệt đối làm không được trước mắt loại tình trạng này. Đúng là bởi vì nàng có kiếp trước phong phú kinh nghiệm, cho nên nàng hiện tại mới có thể đủ trước mắt trước dưới loại tình huống này, dùng một lần thao tác chín căn kim châm, hơn nữa còn có thể đủ phân ra khác tâm tới. Tô Hòa chỉ dùng một bàn tay liền nâng này chín căn châm, sau đó phân ra mặt khác một bàn tay, ở tống quốc nhiên trên quần áo phương phất một cái, tống quốc nhiên áo sơ mi cúc áo lập tức tẳng ra, tống quốc nhiên ngực lộ ra tới. Tô Hòa hoàn toàn làm lương người nam nhân này có được hình giọt nước cơ bắp, mạnh mẽ giống như sơn gian con báo, tràn ngập giã tính mỹ, ở nàng trong mắt, tống quốc nhiên thân thể các nơi, hiện ra các quan điểm. Chín châm tục mệnh pháp, cũng không có cố định hạ châm huyệt vị, đều là muốn căn cứ bệnh tình tình huống, tới tinh tế phân tích nhất thích hợp chín huyệt vị, cái này tổ hợp, thường thường đều là lệnh người vô pháp tưởng tượng. Tô Hòa sở dĩ sẽ tạm tại đây chín châm tục mệnh pháp thượng, Chính là bởi vì nàng đối phương diện này nắm chắc còn chưa đủ, mà hiện tại nàng có thể như thế rõ ràng mà phân tích gian này nhất thích hợp chín huyệt vị. Chính là bởi vì có sinh linh chi khí phụ trợ. Khổng lồ sinh linh chi khí ngưng tụ ở nàng trong mắt, cơ hồ trở thành thực chất, tô hỏa vốn dĩ liền đen bóng con người. Lúc này càng là như là bị vũ tẩy quá không trùng giống nhau, sạch sẽ mà thuần túy, dường như hài đồng không có đã chịu một chút ô nhiễm, có một loại thuần túy thả chấn động nhân tâm mỹ lệ. Bất quá phương thức này đối sinh linh chi khí tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Nếu tô hỏa vừa rồi không có điên cuồng mà hấp thu chung quanh sinh linh chi khí, lấy nàng hiện tại trình độ là tuyệt đối làm không được hiện tại này một bước. Thời gian thực khẩn cấp đã cảm giác được có chút cố hết sức tô hỏa, không dám lại trì hoãn, vội vàng làm một cái tay khác cũng trở lại khống chế kia chín căn kim châm cương vị, đôi tay mềm nhẹ rơi xuống, mỗi căn châm đều đối với ứng hỏa huyệt vị rơi xuống. Nàng đối sinh linh chi khí thao túng đã có thể nói cực hạn, cho nên này khống chế lực độ phi thường thích hợp, sẽ không nhiều một phần, cũng không phải ít một phần, tuyệt đối vừa lúc hảo. Tại đây 9 căn kim châm rơi xuống khoảnh khắc, hôn mê trung tổng quốc nhiên, thân thể đột nhiên hung hăng chấn động một chút. Tô Hỏa cũng không có kinh ngạc, này hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong. Tổng quốc nhiên cái này phản ứng, là trong thân thể tiềm năng bị kích phát ra tới lúc sau phản ứng. Tới rồi này một cái Này chín châm tục mệnh pháp, đã xem như thành công một nửa. Bất quá kế tiếp, cũng là thời điểm khó khăn nhất. Tô hỏa dùng sức chớp chớp mắt, mồ hôi theo cái chán của nàng chạy xuống xuống dưới. Lúc này nàng là cảm giác được như thế mỏi mệt. Liền tính nàng ở trên núi bị sư phụ phạt đứng tấn một nén nhang thời gian thời điểm. Nàng cũng không có cảm thấy như thế mệt mỏi quá. Nàng cảm thấy chính mình mí mắt dường như rót trì trầm trọng. Nàng hiện tại căng xuống dưới, hoàn toàn là liều mạng nghị lực hai chữ. Không dám có một tia đại ý, nàng không chế được 9 căn kim châm, cực có vận luật mà từng cái từng cái run rẩy lên. Này 9 căn kim châm run châm chính tự, cũng là có chú ý, bất quá tất cả đều là dựa thi châm giả tự thân nắm chắc, bất động chính tự, tác dụng hiệu quả cũng liền bất động. Tô Hòa lựa chọn phương thức là dựa vào sinh linh chi khí trợ giúp, rõ ràng có thể đem 9 châm tục mệnh pháp phát huy đến lớn nhất một loại chính tự. Đệ nhất can, đệ nhị can. Một cây một cây run rẩy, kim châm phát ra ong ong thanh âm, từng cái từng cái thanh âm, dường như một đầu mỹ diệu ca khúc. Bất quá càng đến sau lại, tô hòa liền càng thêm cố hết sức, đương nàng rốt cuộc hoàn thành thứ 9 căn run châm thời điểm, nàng cả người liền cùng trong nước vớt ra tới dường như. Tô hòa từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không thể ngã xuống, không thể ngã xuống, ngã xuống, đó là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Hòa bên thai đột nhiên nổ vang một thanh âm. Tô Hòa, thông minh là ngươi thiên phú, nhưng là nỗ lực mới là quyết định thành công hết thảy. Sư phụ Lâm Huyền Thanh nghiêm túc mặt xuất hiện ở Tô Hòa trước mặt. Sư phụ Tô Hòa lẩm bẩm, lại có một cổ tân lực lượng từ trong lòng lan tràn tới khai. Nàng đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, giống như chính mình đột phá, nhưng giống như lại không có đột phá. Tô Hòa đối loại cảm giác này cảm thấy phi thường nghi hoặc nhưng là nàng không kịp đi tự hỏi, nàng chỉ biết hiện tại là tốt nhất thời cơ. run châm, vừa vặn đình chỉ. Tô hòa lại lần nữa không chế được sinh linh chi khí làm chín căn kim châm run dậy, nhưng là lần này chỉnh tự, lại có điều bất đồng. Này chín châm tục mệnh pháp chỗ khó, thật là một người tiếp một người, cũng khó trách lấy tô hòa tư chất, đều khó có thể nắm chắc, cho dù là lâm huyền thanh loại này kinh diễm mới tuyệt hạng người, nỗ lực nhiều năm như vậy cũng bất quá năm chắc chín phần tinh túy thôi, cuối cùng kia một phần, cũng là quan trọng nhất một phần, trước sau vô pháp nắm giữ. Nhưng là có sinh linh chi khí phụ trợ, hơn nữa tô hòa hiện tại trạng thái phi thường hảo, tô hòa trình độ, cơ hồ cùng lâm huyền thanh ngang hàng. Thật là vận khí tốt ra nàng này nói chính là Tống Quốc nhiên. Có lẽ trời cao là thật sự không nghĩ làm Tống Quốc nhiên chết, mới xuất hiện loại này khó gặp chuyện tốt nhi. 9 lần run châm Mỗi một lần run châm trình tự đều bất đồng, chỉ cần sai rồi một bước, đó là thua hết cả bàn cờ. Tô Hòa đi được thật cẩn thận, cũng cuối cùng là không có thất bại. Chín biến run châm sau khi chấm dứt, này chín châm tục mệnh pháp, cũng coi như là thành công tám phần. Tô Hòa cuối cùng phải làm, chính là muốn đem này chín châm trung ẩn chứa sinh linh chi khí lực lượng, rót vào tống quốc nhiên ở trong thân thể, làm chúng nó chính mình vận chuyển. Chỉ cần thành công... Tống Quốc Nhiên thân thể có có thể hoàn toàn bình phục. Chín chấm tục mệnh pháp, sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng không chỉ là nói chơi đồ chơi. Tô Hòa biết Tống Quốc Nhiên này đến chính là ung thư gan, hơn nữa đã tới rồi thời kỳ cuối, cơ hồ là hoàn toàn không cứu, đại khái chỉ có 1-2 tháng sinh mệnh. Kỳ thật hiểu biết điểm này, Tô Hòa nhưng thật ra có thể lý giải Tống Quốc Nhiên cái loại này nóng lòng được đến ba ba Tô Chí Đức Tha thứ tâm tình. Trước khi chết tâm nguyện a, Tô Hòa thở dài, sau đó nhanh chóng đem tâm thần thu trở về, trong lòng cũng tràn ngập tự tin. Bất quá, này kẻ hèn ung thư gan thời kỳ cuối, ở chín châm tụ mệnh pháp phía trước vẫn là không đủ xem. Chín châm tụ mệnh pháp đại thành lúc sau, chính là chỉ còn lại có một hơi đều có thể kéo trở về thần thuật, kẻ hèn ung thư gan thời kỳ cuối lại tính cái gì. Tô Hòa chút nào không dám thiếu cảnh giác, nàng năm ngón tay mở ra. Mắt thường có thể thấy được màu trắng quang mang ở nàng trưởng gian ngưng tụ. nay không phải khác, đúng là ngưng tụ thành thực chất, liền mắt thường đều có thể xem tới được sinh linh chi khí. Đây cũng là nàng tự ở trong thân thể rút ra cuối cùng sinh linh chi khí, lần này trị liệu lúc sau, nàng ít nhất muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng không thể vận dụng sinh linh chi khí. Bất quá, ý địa giả, nhân tâm. Một cái mau chết người bệnh đặt ở chính mình trước mặt, muốn cho tô hòa một chút đều bất động dung Đó là tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ người này có phải hay không ba ba bằng hưu, cũng mặc kệ người này có phải hay không cái gì đại tá quan quân, càng mặc kệ người này ra thế có phải hay không phi thường hiền hách. Lúc này hắn ở tô hòa trong mắt, chính là một cái bình thường người bệnh. Lâm Huyền Thanh từ lúc bắt đầu dạy rỗ tô hòa thời điểm, liền nói cho nàng, là một cái đủ tư cách ghi hề giả, tuyệt đối không thể đủ bởi vì người bệnh thân phận bất đồng mà ôm có bất đồng thái độ. Ở y địa giả trong mắt, sở hữu người bệnh hẳn là đều là giống nhau, không có ai quý ai tiện cách nói, sinh mệnh là bình đẳng. Kỳ thật cái này cách nói là ở báo cho sở hữu bác sĩ, bất luận là trung y yệ, vẫn là tây y yệ. Nhưng là, chân chính có thể làm được điểm này lại là rất ít, người rốt cuộc vẫn là người, nhân sinh trên đời liền phải đã chịu loại đồ vật này hạn chế, không có ai có thể đủ hoàn toàn thoát ly. Như là Lâm Huyền Thanh loại này khám phá hung trần, hiểu biết hết thể người, là rất ít rất ít. Thực không khéo, Tô Hòa đúng là trong đó một cái, nàng đang xem bệnh người, đều là bình tĩnh mà xem xét, tuyệt không sẽ đi đánh giá một cái người bệnh giá trị linh tinh, này đại khái cũng cùng nàng thân phận thật sự có quan hệ. Thực vật, thường thường là thuần túy nhất. Bởi vì Tô Hòa trước mặt chỉ là một cái bình thường người bệnh, cho nên Tô Hòa cảm thấy liền tính trả giá một tháng đều không thể vận dụng sinh linh chi khí đại giới, cũng không có gì. Một một sáu bí mật. Tô Hoa trong tay ngưng tụ thành thực chất phiếm quang sinh linh chi khí cùng kia chín căn châm dần dần hô ứng lên. Phanh, phanh, phanh, dường như trái tim giống nhau nhảy lên, làm này quang mang trở nên dường như có sinh mệnh giống nhau hô hấp lên. Trong tích tắc đó, Tô Hoa chảo chuẩn thời cơ, đem trong cơ thể còn sót lại một chút sinh linh chi khí, còn có thân thể trùng quanh tự do một ít sinh linh chi khí, toàn bộ tụ lại lên sau đó một lần quán chú tiến tống quốc nhiên thân thể kia chín căn kim châm quang mang nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới tô hỏa cũng nhìn chằm chằm chuẩn lúc này nhanh tay thành ảnh trong chớp mắt liền đem dừng ở tống quốc nhiên trên người chín huyệt vị chỗ chín căn kim châm tất cả thu tay tới nắm ở trong tay này chín châm tục mệnh pháp xem như hoàn toàn thành công tô hỏa thể lực chống đỡ hết nổi dưới chân mềm nhũn, liền sủi lơ trên mặt đất bất quá nàng cả người nhưng thật ra thanh tỉnh Cũng không có hôn mê qua đi, này đại khái lại cùng nàng cường hãn ý chí lực có quan hệ. Nhưng là tô hòa chút nào không dám đại ý, nàng vội vàng đem chân bàn lên, bắt đầu đả tọa khôi phục chính mình trong cơ thể sinh linh chi khí. Bất quá lúc này nàng kinh ngạc phát hiện, phía trước kia cơ hồ xem như bắt đầu dung hợp sinh linh chi khí cùng chân khí. Ở sinh linh chi khí gần như khô kiệt thời điểm, chân khí lại chống được sinh linh chi khí vận chuyển. Tình huống hoàn toàn không giống như là tô hỏa tưởng tượng như vậy không xong. Tô hỏa dựa vào luyện võ tu luyện ra tới chân khí, giống như là sinh linh chi khí hậu thuận. Tô hỏa nguyên bản cho rằng một tháng đều không thể vận dụng sinh linh chi khí. Hiện tại xem ra, hiện nhiên hai ba thiên liền có thể chữa trị lại đây. Đại hỉ dưới, tô hỏa tự nhiên là không có quên khôi phục thân thể của mình. Rốt cuộc sinh linh chi khí chính là nàng hữu lực phụ trợ, chỉ cần có sinh linh chi khí ở. Nàng giống như là nắm giữ một trường vô pháp siêu việt át chủ bài, có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối lập với bất bại chi địa. Đồng thời, nàng cũng thói quen sinh linh chi khí lúc nào cũng ở chính mình bên người cái loại này tình hình, nếu là đột nhiên sinh linh chi khí biến mất, kia không thói quen là khẳng định. Mà ở tô hỏa nỗ lực khôi phục sinh linh chi khí thời điểm, tống quốc nhiên thân thể, cũng ở phát sinh biến hóa. Ở kia chín đạo dư thừa sinh linh chi khí quan chú tiến vào thân thể hắn lúc sau. Chín đạo quang mang nhanh chóng như là từng người có từ tính giống nhau, lập tức liền tiến đến cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn, vận chuyển trong chốc lát, lại phân tán trở thành một tiểu đạo một tiểu đạo, mỗi một đạo đều du tẩu ở tống quốc nhiên thân thể kinh mạch bên trong, du tẩu ở tống quốc nhiên thân thể mạch máu bên trong, đem những cái đó bệnh biến tế bảo toàn bộ giết chết. Đương này đó quang mang cuối cùng tụ tập ở tống quốc nhiên gan vị trí thời điểm, này đó quang mang phẳng phất điên cuồng giống nhau. Liều mạng cắn nuốt những cái đó ung thư biến tế bào, cơ hồ xem như chuyện sổ gan, bắt đầu chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Nếu đem một màn này đặt ở kính hiển vi hạ, kia một màn này tuyệt đối có thể có thể nói là y đi học kỳ tích. Mà mang đến biến hóa này Tô Hỏa, đủ để cho toàn thế giới ý ỉa giới vì này điên cuồng. Sở hữu truyền thông đều sẽ điên cuồng chú ý đưa tin chuyện này. Mà Tô Hỏa nói không chừng cũng có thể là một người bác sĩ, một người Trung Quốc người lần đầu đạt được giải nobel đáng tiếc loại này thay đổi hiển nhiên là siêu tự nhiên lực lượng mang đến tô hỏa chú định không thể lấy ra tới nói cách khác nàng cả đời này tự do cũng đừng trông cậy vào tuy rằng tô hỏa ở thiên giới thời điểm làm cùng thiên địa cùng sinh hỗn độn linh thụ tâm trí thành thụ trải qua tăng thương hơn nữa nàng cường đại là không thể nghi ngờ vạn vật thịnh tổn hại khô khốc đều ở nắm giữ bất quá này cũng không đại biểu Nàng ở thế giới này, liền có thể không kiêng nể gì. Giống như là Tô Hòa đã từng làm hỗn độn linh thụ, cũng sẽ không cùng toàn bộ thiên giới làm đối giống nhau. Hiện tại Tô Hòa, chứ không nói tự thân thực lực đại suy giảm, chính là thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng, chính là không thể khinh thường. Hiện giờ thế giới này cái gì đạn hạt nhân bom kinh khí, chính là kiếp trước nàng ở gặp phải lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, càng đừng nói này một đời chỉ là huyết nhục chi thân nàng cho nên tô hỏa là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem hôm nay cái này thành công tuyên dương đi ra ngoài này sẽ trở thành một bí mật ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tô hỏa rốt cuộc trầm giai trầm hạ một hơi đem vận chuyển chân khí chìm vào đan điển sau đó hôn mê kỳ thật này cũng coi như là thân thể của nàng ở bảo hộ chính mình nàng hôm nay tiêu hao không chỉ có riêng là khổng lồ sinh linh chi khí còn có nàng tự thân tinh lực tô hỏa trung quy vẫn là phàm thai Ở như vậy cao cường độ tiêu hao hạ, vẫn là kiên trì không được, hôn mê bất tỉnh, bắt đầu sung túc giấc ngủ. Không bao lâu, Tống Quốc nhiên từ từ chuyển tỉnh. Hắn mở to mắt, nhìn tuyết trắng trần nhà, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng hoàn toàn nhớ không nổi phía trước đã xảy ra sự tình gì. Cao mày hồi tưởng thật lâu, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ lại phía trước tình huống. Chính mình phía trước hình như là hôn mê. Bệnh đã phát. Kia hiện tại hẳn là ở bệnh viện. Hắn ngó ngó chung quanh hoàn cảnh, là một cái trang hoàng đơn giản lại không mất thanh nhã phòng, phòng các loại bài trí cũng phi thường chú ý, hiển nhiên không phải bệnh gì phòng. Kia nơi này là, Tống Quốc Nhiên có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là chậm rãi ngồi dậy tới. Hắn ngồi dậy thời điểm, cảm thấy thân thể một mảnh sướng sảng, trước kia ẩn ẩn làm đau nơi đó, hiện tại quả thực là khỏe mạnh đến không được, Tống Quốc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình gần nhất rất là suy yếu thân thể dường như đánh thuốc kích thích giống nhau. Quả thực có được dùng không song tinh lực, Tống Quốc nhiên hận không thể lập tức vọt tới bên ngoài đi hung hăng chạy thượng mấy chục vòng, có lẽ, còn có thể làm mấy trăm cái hít đất. Cái này cảm giác không biết nên thế nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng là có thể xác định chính là, Tống Quốc nhiên cảm giác chính mình hoàn toàn thực khỏe mạnh, thậm chí so với hắn thân thể tố chất tốt nhất, đương bộ đội đặc trủng kêu đoạn thời gian thân thể còn muốn hảo, nghi hoặc hết sức. Tống Quốc Nhiên ánh mắt trong lúc vội ý ngó tới rồi ngã vào mép giường trên mặt đất Tô Hòa. Này không phải Tô Đại ca nữ nhi Tô Hòa sao? Tống Quốc Nhiên tức khắc gấp đến độ nhảy dựng lên, cũng bất chấp chính mình trong lòng cái gì nghi hoặc, một cái xoay người lao xuống giường, liền đem Tô Hòa cấp kéo lên. Tô Hòa! Tô Hòa! Tống Quốc Nhiên có chút nôn nóng mà hô. Tô Hòa hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, tự nhiên là nghe không được Tống Quốc Nhiên thanh âm. Tông Quốc Nhiên càng là kinh hoàng thất thố, vốn dĩ hắn liền đối tô đại ca tràn ngập ảnh náy chi tình, hiện tại nếu là hắn nữ nhi ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện gì. Tông Quốc Nhiên thật là cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tông Quốc Nhiên không dám quá nhiều mà dám can đảm, duỗi tay liền đem tô hòa cấp ôm lên người, nhấc chân liền ra bên ngoài hướng. Nhưng là hiện tại suốt ruột hắn không có phát hiện, chính mình lúc này bước đi như bay. Cùng chính mình ở bị cha ra ung thư gan lúc sau trong khoảng thời gian này hoàn toàn bất động Hắn thậm chí còn dùng một bàn tay ôm tô hòa, một bàn tay kéo ra cửa phòng. Bên ngoài, có vài cá nhân chờ đợi. Nay phòng cho khách môn vừa mở ra, liền có vài đôi mắt nhìn lại đây. Quốc nhiên, tống lão gia tử nhãn lực là cỡ nào lợi hại. Tuy rằng hiện tại đã già rồi, thị lực bắt đầu thoái hóa, nhưng là này cũng không đại biểu hắn đôi mắt liền hoàn toàn không được. Hiện nhiên tương phản chính là, hắn đôi mắt phi thường sắc bén, giống như là lúc trước hắn ở trên chiến trường, kiểm tra tiểu quỷ tử nhóm thi thể, xác nhận bọn họ chết không chết, chết đá hai chân, không chết bổ mấy thương thời điểm, ánh mắt kia gọi là một cái chính xác, liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết đối phương chết không chết. Mà Tống lão gia từ lúc này xem chính mình nhi tử mặt, chỉ cảm thấy mặt mày hương hào, ánh mắt như đuốc, quả thực là khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh cùng phía trước Tống quốc nhiên kia trường tử khí trầm trầm không có một chút tức giận mặt hoàn toàn bất động đây là làm sao vậy tuy là kiến thức rộng rãi Tống lao gia tử cũng trợn tròn mắt bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới bởi vì tô trí đức đã phát hiện Tống quốc nhiên trong lòng nương người, người rõ ràng chính là chính mình nữ nhi tô hòa hô nhỏ một tiếng liền vội vàng tiến lên đem tô hòa tiếp quá lại tiểu hòa tiểu hòa Lâm Lệ Hà cũng nôn nóng mà đi rồi đi lên, đồng dạng ở kêu Tô Hòa tên. Kêu hảo một trận, Tô Hòa cuối cùng là có một chút phản ứng. Ta ở nàng hiếp mắt, chiếp nhạc môi, cố hết sức mà xả ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Lệ Hà cùng Tô Chí Đức hai vợ chồng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hòa, ngươi làm sao vậy? Như thế nào kêu lâu như vậy cũng chưa cái gì phản ứng a? Tô Hòa đem đôi mắt mở một cái phùng. Hữu khí vô lực mà đối ba ba mụ mụ nói, ta chỉ là có chút suy yếu, đem ta đặt ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nàng nói nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó, hô, hô tô hòa nhẹ nhàng mà đánh lên hãn, xem ra thật là ngủ đến không tồi. Tuy rằng nàng nói như vậy, lâm lệ hà cùng tô trí đức vẫn là có chút không yên tâm, chuẩn bị đem tô hòa đưa tới bệnh viện đi kiểm tra một chút. Hai vợ chồng lúc này vì nữ nhi phi thường xuất ruột. Tự nhiên cũng liền bất chấp bên người những người khác, Tô Chí Đức ôm Tô Hòa, Lâm Lệ Hà đi theo cùng nhau, hai người xoay người liền đi. Ai biết Tô Chí Đức ở trải qua Tống Lao Gia Tử bên người thời điểm, Tô Chí Đức trong lòng ngực Tô Hòa đột nhiên mở to mắt sau đó nhảy lên, lấy tay như tia chớp, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, bắt được Tống Lao Gia Tử tay. Tống Lao Gia Tử ngạc nhiên mà nhìn lúc này nắm chính mình tay, khí phách hăng hái Tô Hòa, trong lòng một mảnh phức tạp chính mình. Thật là già rồi. Cứ nhiên liền điểm này động tác đều phản ứng không kịp. Tống lao gia tử thật là già rồi không tồi, nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân, lại là ở chỗ tô hỏa trên người, nàng ra tay quá nhanh, liền kia mấy cái trung nam hải bảo tiêu cũng chưa phản ứng lại đây, đứng ở một bên mắt tròn váng. Tô hỏa trừng lớn đôi mắt, đối với tống lao gia tử nói hai chữ bí mật. Sau đó cả người liền lần nữa sủi lơ đi xuống, lâm vào hôn mê. Tô Chí Đức hai vợ chồng một mảnh nghi hoặc, hoàn toàn không biết Tô Hòa đang nói chút cái gì, bất quá bọn họ hiện tại không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng liền hướng bên ngoài chạy, ngồi trên xe liền hướng bệnh viện mà đi. Mà Lưu lại Tống lão gia tử, một chút cũng không có cảm giác được không vui, hắn hiếp mắt nhìn kia hai phu thê rời đi bóng dáng, đột nhiên cười. Quốc nhiên, đã biết sao? Tống lão gia tử một bộ hiểu rõ với tâm biểu tình. Tống Quốc Nhiên có chút trượng nhị sợ không được đầu óc. A? Cái gì? Tống lão gia tử liếc Tống Quốc Nhiên liếc mắt một cái, cũng không sinh khí, hừ hừ hai tiếng xoay người rời đi. Tống Quốc Nhiên vội vàng đuổi kịp. Kế tiếp Tô Hòa ở bệnh viện hết thể kiểm tra, tự nhiên là phi thường bình thường. Bác sĩ làm hai vợ chồng mang theo Tô Hòa đem cái gì kiểm tra đều đã làm, Tô Hòa từ đầu đến cuối đều không co tình quá nhưng là bác sĩ lại cấp ra tô hỏa chỉ là tình bị lực tấn mới lâm vào hôn mê trạng thái kết quả hai vợ chồng không biết nói cái gì mới hảo đành phải mang theo tô hỏa về nhà một một bệ thật lớn chỗ tốt tô hỏa tỉnh lại thời điểm đã là một tuần về sau kỳ thật theo lý mà nói nàng hôn mê thời gian không nên có lâu như vậy nhưng là bởi vì nàng trong cơ thể trong đó hạng nhất biến hóa kéo dài quá cái này hôn mê thời gian nàng mơ mơ màng màng mở to mắt Đầu là ngủ lâu rồi lúc sau hôn mê, nàng theo bản năng mà điều động trong cơ thể sinh linh chi khí vì chính mình mát xa phần đầu huyệt vị, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình trong cơ thể đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên, nàng trong cơ thể sinh linh chi khí dung lượng biến đại, ước chừng tăng trưởng gấp đôi, bởi vì có này khổng lồ sinh linh chi khí làm hậu thuẫn, Tô hỏa phát hiện, chính mình thế nhưng có một ít mang thêm năng lực. Thì như nói, Tô hỏa cười mỉm mắt. Chống giường ngồi dậy tới, nàng lật qua tay, lòng bàn tay triều thượng, hai chưởng khẽ nâng. Thân thể của nàng đột nhiên bị một cổ vô hình dòng khí cấp nhẹ nhàng kéo lên, cả người phiêu phù ở phòng không trung, địa cầu dẫn lực đã hoàn toàn đối nàng mất đi tác dụng. Đã lâu cảm giác, thượng một lần, đã là nàng vừa mới đi vào thế giới này, vừa mới khôi phục sinh linh chi khí năng lực lúc, kia đã là 5 năm trước, hiện tại lại một lần cảm nhận được kiếp trước tự do tự tại cảm giác. Tô Hòa cảm thấy phi thường động. Thích thích thịch. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa khoảng cách Tô Hòa phòng càng ngày càng gần. Không xong. Tô Hòa trong lòng cả kinh, vội vàng bất thời giờ kéo chính mình dòng khí, cả người trực tiếp truy ở trên giường. May mắn nàng giường vẫn là rất mềm mại, cho nên mới không có cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn. Một giấc đến trên giường lúc sau, Tô Hòa lập tức liền lôi kéo chăn che đậy chính mình, sau đó đôi mắt nhắm lại. Một lần nữa khôi phục phía trước hôn mê trạng thái. Không bao lâu, môn bị đẩy ra, lâm lệ hà nhẹ nhàng đi đến. Tiểu hòa còn không có tình a ai. Nàng thở dài, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Kỳ thật nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, nữ nhi đều hôn mê một tuần. Nếu là người bình thường nói, một tuần không ăn cơm, kia tuyệt đối là sinh mệnh đe dọa. Chính là tô hòa đâu. Cư nhiên sắc mặt hồng nhuận một chút sinh bệnh bộ dáng đều không có. Hoàn toàn không giống như là ở hôn mê bên trong, giống như là ngủ rồi giống nhau. Trên thực tế, bọn họ hai vợ chồng lại lần nữa tìm bác sĩ lại đây cấp Tô Hòa kiểm tra thân thể thời điểm. Bác sĩ cũng nói Tô Hòa chỉ là ngủ rồi, đại khái chỉ là quá mỏi mệnh. Việc này nghĩ như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, may mà cũng liền không đi suy xét, chỉ là hy vọng Tô Hòa có thể nhanh lên tỉnh lại. Nàng thực đi mau đến Tô Hòa bên người tới, vì nàng lôi kéo chăn. Nhìn chằm chằm nữ nhi ngủ nhan nhìn hồi lâu, mới đứng dậy rời đi. Nghe được phòng môn nhẹ nhàng bị đóng lại, mụ mụ tiếng bước chân càng lúc càng xa, nằm ở trên giường Tô Hòa lặng lẽ mở mắt. May mắn nàng tính lực phi thường nhẹ bén, nói cách khác, chính mình khả năng phải bị bắt lấy phiêu phủ ở giữa không trung bộ dáng, kia nhưng không được đem mụ mụ do thảm. Tô Hòa một lần nữa ngồi dậy, nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực. Bất quá nàng rất nhanh cảm giác đến một tia ấy nấy. Bởi vì lúc này đây chính mình hôn mê, thế nhưng làm ba ba mụ mụ lo lắng lâu như vậy, vừa rồi càng là lửa mụ mụ. Nhưng này không phải không có nguyên nhân, tô hỏa thực nhạy bén mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể biến hóa, tuyệt đối không ngừng như vậy một chút. Mà nàng, cũng yêu cầu cũng đủ thời gian tới quan sát biến hóa này, cho nên, tô hỏa gãi gãi đầu, xin lỗi mụ mụ, ta lập tức liền đi xuống. Ở trong lòng dứt lời, nàng lập tức đem tâm thần chấm hạ cẩn thận quan sát trong cơ thể biến hóa. Nay một quan sát, nàng mới biết được, chính mình lần này thế nhưng nhờ họa được phúc, có lẽ là bởi vì phá sau mà đứng nguyên nhân, chính mình được đến chỗ tốt nhưng xa xa không ngừng sinh linh chi khí tăng nhiều điểm này. Vừa rồi trôi nổi bay lượn lực lượng liền không nói, cũng coi như là sinh linh chi khí diễn sinh năng lực, tô hỏa đánh giá còn muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn ma hợp, đến lúc đó chính mình liền có thể tự do tự tại mà ở trên bầu trời bay lượn. Ngấm lại liền man hưng phấn. Còn có chính là, chính mình đan điền đã xảy ra biến hóa, nàng trong cơ thể chân khí chi nguyên cùng sinh linh chi khí chi nguyên đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hai người hợp ở bên nhau lúc sau, cư nhiên trở thành một gốc cây nho nhỏ trồi non. Nhìn đến cái này trồi non, tô hỏa kích động không thôi. Ở nàng dài lâu mà tang thương xa xăm trong trí nhớ, nàng đối cái này trồi non quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Trồi non chỉ có hai mảnh nho nhỏ lá cây. Toàn thân tản ra nhàn nhạt lục quang, một loại yên lặng xa xưa cảm giác phát ra, làm người cảm thấy phi thường tươi mát mỹ lệ. Trôi non phía dưới là tinh tế căn cẩn, thật sâu mà cắm rễ ở một mảnh hỗn độn bên trong. Kia hỗn độn tô hòa vô pháp cảm giác, loáng thoáng biết này phi thường có khả năng chính là chân quý vô cùng hồng ngông linh khí. Phải biết rằng, nàng bản thân chính là trong thiên địa cuối cùng một đạo hồng ngông chi khí biến thành, mà này trôi non cắm rễ hỗn độn Hiện nhiên có ước chừng ba đạo hồng ngông chi khí. Đối với Tô hỏa bản thân hỗn độn linh thụ tới nói, đây là một bút không thể thay thế thật lớn tài phú. Tô hỏa chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lúc này đây chỉ là xuất phát từ y dạ vô tâm cử chỉ. Thế nhưng làm chính mình mở ra như vậy một bút bảo tàng, tuy rằng nàng hiện tại còn không có biện pháp vận dụng, nhưng là tưởng tương lai, này hồng ngông chi khí tồn tại, khẳng định sẽ trở thành nàng nhất hữu lực át chủ bài trời non trung quanh, còn quay trung quanh điểm điểm tinh quang, này đó tinh quang dường như đều có sinh mệnh giống nhau, chợt lóe chợt lóe mà hô hấp, nhan sắc khác nhau, phi thường mỹ lệ, hợp thành một mảnh lóa mắt sao trời. Không cần phải nói, tự nhiên đã biết này trời non là cái gì. Không sai, nàng chính là tô hỏa bản thân hỗn độn linh thụ. Tô hỏa vốn dĩ cho rằng chính mình lần này không thể hiểu được xuyên qua, đã hoàn toàn đem bản thân hỗn độn linh thụ di lưu ở thiên giới. Mà chính mình năng lực hiển nhiên làm không được xé rách không gian nôm nỗi. huống chi, nàng đều tìm không thấy thiên giới phương vị, có lẽ chính mình cả đời này liền phải ngốc tại thế giới này, vĩnh viễn cũng hồi không đến chính mình nguyên thân đi. May mà nàng vẫn là tương đối rộng rãi, rốt cuộc chính mình ở thế giới này sinh hoạt cũng coi như là tự hảo, còn có ấm áp người nhà làm bạn ở chính mình bên người, bằng hữu cũng không ít, cho nên nàng cũng không có cảm thấy quá mất mát bộ dáng. Nhưng là hiện tại Nàng lại kinh ngạc phát hiện cái này chân tướng. Nguyên lai like nàng cũng không có đem chính mình bản thân hỗn độn linh thụ di lưu, chính mình bản thân hỗn độn linh thụ trung tâm tinh hoa, đã hóa thành hạt giống tiến vào chính mình trong cơ thể, trôn ở trong đan điển, không có hiện lộ ra tới, hiện tại bởi vì lần này nhờ họa được phúc, hạt giống bị kích phát, đã bắt đầu sinh trưởng. Bất quá tô hòa nhưng thật ra không nghĩ tới, nếu dựa theo vốn dĩ tiến độ, hạt giống này đại khái còn phải đợi cái mười mấy năm mới có thể nảy mầm. Mà trước mắt sở dĩ hạt giống này sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy, như thế nhanh chóng liền mọc ra hai mảnh lá cây, cũng muốn quy công với yên lặng ở hạt giống nội ba đạo hồng ngông chi khí, cùng với nàng ở thế giới này tu luyện võ công do đó sinh ra chân khí duyên cớ. Cho nên nói, một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định. tô hỏa tin tưởng, chờ đến này viên hạt giống chậm rãi lớn lên lúc sau. Đương nó hoàn toàn thành thục, chính mình liền có thể mở ra chính mình hỗn độn không gian. Phải biết rằng nàng hỗn độn không gian chính là có đếm không hết bảo bối. Tô Hòa hiện tại đi lên học y gì hay chi lộ, hơn nữa kiên định muốn ở trên con đường này càng đi càng xa, kia hỗn độn trong không gian trước kia nàng chỉ là nhàn hạ khi nhằm chán đồ chơi, cũng trở thành nàng kho báu quý giá nhất. Đó là đếm không hết linh dược tiên thảo. Thậm chí còn có một cái Tô Hòa không biết tên nhưng là lại phi thường dùng tốt thần bí dược đỉnh ở bên trong có mấy thứ này tô hỏa liền có thể một lần nữa luyện đan tô hỏa đối này phi thường hưng phấn hận không thể chính mình trong cơ thể hỗn độn linh thụ hạt giống lập tức liền lớn lên sau đó liền có thể mở ra chính mình hỗn độn không gian đương nhiên nàng đấy lòng còn là phi thường rõ ràng chuyện như vậy là cấp không được sở hữu tiến bộ đều phải làm đâu chắc đấy từng bước một mà tới tô hỏa thậm chí ở tính toán Đại khái này căn trồi non trưởng thành thân cây thời điểm, chính mình liền có thể một lần nữa có được thao túng thực vật mọc năng lực. Nghĩ đến sư phụ có đôi khi vì tìm kiếm một viên đủ năm dược thảo, ở núi sâu rừng già trung phí tâm phí lực mà tìm kiếm, tô hỏa liền cảm thấy đau lòng không thôi. Mà có năng lực này, sư phụ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tìm không thấy dược thảo. Chỉ cần tô hỏa vây vây tay, phân ra một ít sinh linh chi khí, này đó dược thảo liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa bởi vì sinh linh chi khí đó là chúng nó trưởng thành mấu chốt, cho nên Tô Hòa loại này hành vi tuyệt đối không phải đốt cháy giai đoạn, càng không phải ở tiêu hao quá mức này đó dược thảo tương lai sinh mệnh lực, mà là phi thường hữu ích với dược liệu, hoàn toàn là đem chúng nó dược tính phát huy tới rồi đỉnh. Nghĩ nghĩ, Tô Hòa liền cười ngã xuống trên giường, một bộ phi thường hưng phấn bộ dáng. Nang ôm chan ở to như vậy trên giường lăn qua lộn lại mà lăn mấy cái vòng. Đầu bị hương phấn tràn ngập trống rỗng, ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tuy rằng ngày này còn gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng là Tô Hòa tin tưởng, dựa vào chính mình nỗ lực, ngày này khẳng định sẽ thực mau đã đến. Ha ha. Tiểu Hòa. Một cái kinh ngạc thanh âm ở cửa vang lên. Tô Hòa thân thể cứng đờ, đình chỉ ôm chân ở trên giường lăn qua lăn lại ở những người khác xem ra phi thường kỳ quái hơn nữa thần kinh hành vi. Nàng nhìn chầm chầm lộn xộn đầu tóc ngồi dậy, nhìn cửa đứng người xấu hổ cười. Ha! Ha ha! Tỷ! Tô Hòa cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nàng ở trong lòng âm thầm mắng chính mình một câu, đều tại ngươi quá hương phấn, cư nhiên liền chính mình tỷ tỷ đi tới đều không có phát hiện. Tô tình ngay từ đầu chỉ là kỳ quái Tô Hòa vì cái gì sẽ ở trên giường lăn qua lăn lại, nhưng là nàng thực mau kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, hương phấn mà lôi kéo tô hòa tay, kích động mà kêu lên, tiểu hòa. Ngươi tỉnh. Nàng thanh âm rất cao, liền dưới lầu lâm lệ hà đều nghe thấy được. Tiểu tình ngươi nói cái gì? Tiểu hòa tỉnh sao? Dưới lầu truyền đến lâm lệ hà thanh âm. Đúng vậy mụ mụ. Tiểu hòa tỉnh. Ngươi nhanh lên đi lên nhìn xem đi. Tô tình hương phấn không thôi mà nói, lôi kéo tô hòa ngó trái ngó phải. Xác định muội muội thật sự phi thường khỏe mạnh, không, có một chút không thích hợp, mới yên lòng. Bất quá nàng này một kích động, nhưng thật ra quên mất Tô Hòa vừa rồi kỳ quái động tác, cũng miễn đi Tô Hòa yêu cầu giải thích phiền toái, làm Tô Hòa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Lệ Hà thực mau cũng chạy đi lên, nhìn đến Tô Hòa tỉnh lại, đã hưng phấn lại cao hứng, kích động dưới cảm khái không thôi, đôi mắt đều đỏ, hai tỷ muội lập tức gān ủi mụ mụ lên. Đúng rồi, ta còn muốn cho các ngươi bà bà gọi điện thoại. Lâm lệ hà một phép trưởng, lại hưng phấn mà xuống lầu gọi điện thoại đi. Tô hòa thế mới biết chính mình đã hôn mê một tuần, mà tô cố lại là cao tam học sinh, chương trình học không thể trì hoãn, ba ba tô trí đức liền dẫn hắn đi về trước. Một một tám lao con trà. Tô hòa hôn mê này một tuần, trường học sớm liền nhập học, không có biện pháp, chỉ có Lâm lệ hà trước cấp trường học thỉnh một đoạn thời gian giả. Chính mình cũng lưu tại kinh thành chiếu cố Tô hỏa Hiện tại Tô hỏa rốt cuộc thanh tỉnh quá lạc, nàng tự nhiên cũng là phi thường cao hứng. Bất quá nghĩ đến, Lâm Lệ Hà cũng không vội mà hồi đưa ra thị trường, ở kinh thành đãi một đoạn thời gian, cũng có thể hảo hảo chiếu cố chiếu cố hai chị em. Đương nhiên, Tô hỏa cũng chưa quên hướng mụ mụ một lần một lần nhắc lại, thân thể của mình là thật sự một chút vấn đề đều không có, cho nên không cần mụ mụ quá mức với lo lắng. Nàng Lam Mụ mụ ngốc tại kinh thành phải hảo hảo chơi một đoạn thời gian, cũng không cần vì chính mình cùng tỷ tỷ nhọc lòng. Tô Tỉnh tự nhiên cũng là những lời này. Lâm Lệ Hà cảm thán lại cảm động đồng thời, vẫn là không có quên làm Tô Hòa phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần phải gấp gáp hồi trường học đi học. Tô Hòa cũng cảm thấy có thể nhân cơ hội hảo hảo chơi một chút, bất quá vẫn là cấp phòng ngủ vài người gọi điện thoại, cho các nàng bao bình an. Nói chính mình khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về Kế tiếp, nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một trận Ăn đồ ăn vặt xem hàng kịch Nhật tử quá đến kêu kêu một cái thích ý không thôi Nhưng là, nàng lại thập phần đột nhiên mà nhận được đến từ chính tống gia láo gia tử điện thoại Ước nàng đi ra ngoài gặp mặt Cái này điện thoại, xem như đem tô hỏa đấy lòng về điểm này Băn khoăn cấp một lần nữa phiên ra tới Tô hỏa cũng không có trì hoãn, lập tức thay đổi quần áo Làm tài xế lái xe đưa chính mình đi ước hảo gặp mặt địa phương. Tô Hòa hiển nhiên là đối chính mình thủ đoạn là phi thường có tin tưởng, huống chi cùng ngày còn dùng ra quỷ y y môn áp đáy hòm thủ đoạn chín châm tục mệnh pháp, nàng càng là vì Tống Quốc Nhiên thân thể tụ tập vô số nhiều sinh linh chi khí, Tống Quốc Nhiên muốn không khang phục kia đều là không có khả năng. Nhưng vấn đề là, Tô Hòa loại này trị liệu, quá kinh người. Tống Quốc Nhiên đến chính là bệnh gì? Ung thư gan hơn nữa vẫn là thời kỳ cuối. Trên cơ bản là bị vô số danh y hội trần lúc sau, vẫn là bị phán định không sống được bao lâu, vô lực với thiên cái này hậu quả. Chính là hiện tại, Tô Hòa lại ở trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đem Tống Quốc nhiên thân thể chữa khỏi, chỉ sợ đem hắn đưa đến bệnh viện đi lúc sau, kia cũng là một chút ung thư tế bào đều kiểm tra không ra. Tô Hòa biết, núi nhọn quá lộ, không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, nàng tình nguyện giấu rốt. Lần này ngoài ý muốn, thật sự phi nàng mong muốn. Tô Hòa thực thông minh, nhưng là nàng hiện tại lại không cách nào đoán trước chính mình kế tiếp phát triển kết quả, đáy lòng tự nhiên là có chút thất vọng. Nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thuận theo tự nhiên bãi. Ở dọc theo đường đi đông tưởng tây tưởng, xe đã chạy đến tống lao Gia tử cảng tốt Tô Hòa gặp mặt địa phương. Nay kỳ thật không phải cái gì hiếm lạ địa phương, chỉ là một cái lao quán trà thôi. Chẳng qua cái này lão quán trà vị trí phi thường hẻo lánh, nhưng là cũng bởi vậy có vẻ thực ưu tĩnh, ngồi ở quán trà chung người không ít, đại gia lại đều rất có tố chất mà để thấp thanh âm nói chuyện. Tô hỏa có chút kinh ngạc Tống gia lão gia tử như vậy thân phận người thế nhưng sẽ đem chính mình ước ở chỗ này gặp mặt, bất quá nàng thực mau liền không có cơ hội nghĩ nhiều, bởi vì đã có một người cười khenh khách mà hướng tới chính mình nên diện đi tới. Tống Quốc Nhiên Tông Quốc Nhiên nhìn đến Tô Hòa kia trong ngay mắt, tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức xảy bước mà đi ra, nếu không phải bởi vì nơi này hoàn cảnh thập phần ưu tĩnh, mọi người đều không có lớn tiếng mà nói chuyện, chỉ sợ hắn đã sớm đại thật xa liền sang sảng nợ nụ cười. Phía trước Tô Hòa đối với Tông Quốc Nhiên tới nói, chỉ là đáy lòng muốn đền bù Tô Đại ca nữ nhi, không tính là nhiều thân mật, nhưng hắn khẳng định sẽ bởi vì Tô Chí Đức tầng này quan hệ đối Tô Hòa phi thường hảo. nhưng là hiện tại. Tô Hoa hình tượng thay đổi này không hề là đơn thuần một cái tiểu nữ hải, mà là chính mình nhân nhân cứu mạng. Tống quốc nhiên là cái quân nhân, quân nhân chân chính, cũng bởi vì có được kia viên quân nhân chi tâm, hắn ý tưởng thực thuần túy, không có như vậy nhiều thượng vàng hạ cám lục đục với nhau đồ vẩn, Hắn chỉ biết Tô Hoa là chính mình nhân nhân cứu mạng, kia chính mình mệnh chính là nàng, chỉ cần nàng một câu, chính mình khẳng định mày đều sẽ không nhăn một chút liền sẽ làng tốt. Tô Hoa đối với hắn tới nói. Đã không phải một cái văn bối, mà là chân chính cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, thậm chí bởi vì Tô Hòa cứu hắn một mạng nguyên nhân này, hắn sẽ đem Tô Hòa vị trí phong đến càng cao, bảo trì độ nàng tôn kính. Kỳ thật không thể không nói, Tông Quốc nhiên như vậy cách làm, là rất nhiều người khó có thể đạt tới. Hắn là thân phận cao quý thế gia tử, từ nhỏ cẩm y ngọc thực lớn lên, trung quanh người đều đối chính mình A-dua nịnh hót. Hắn cơ hồ là còn chưa phân đấu phải tới rồi vô số người muốn được đến hết thảy Người như vậy, vốn dĩ có lẽ hẳn là kiêu ngạo ương ảnh. Nhưng là Tống Quốc Nhiên lại rất chất phác, bởi vì Tô Hòa cứu hắn, cho nên hắn một lòng muốn báo đáp Tô Hòa. Chính là đơn giản như vậy. Tống Quốc Nhiên đi đến quần ly Tô Hòa vài bước xa thời điểm cũng đã giơ tay hướng tới Tô Hòa ngay đón. Tô thần y yể. Hắn cũng mặc kệ trước mặt cái này, nữ hải kỳ thật xem như chính mình văn bối chỉ cái này tôn kính sưng hô. Cứ việc Tống Quốc nhiên đệ thấp thanh âm, chính là bởi vì cái này sưng hô, vẫn là có không ít nghe được người quay đầu tới, nhìn đến được sưng là thần y ỉa người thế, nhưng là một cái tuổi còn trẻ nữ hài, trên mặt không cấm toát ra kinh ngạc biểu tình. Tô Hòa cười đến có chút cứng đờ mà bắt lấy Tống Quốc nhiên tay hung hăng nắm vài cái. Có lẽ là bởi vì chung quanh người kinh ngạc ánh mắt làm Tô Hòa lòng có khó chịu, nàng bắt lấy Tống Quốc nhiên tay thoáng sử dùng sức Tống Quốc Nhiên cũng không có chút nào phong bị, đã bị Tô Hòa mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Tống Quốc Nhiên đương nhiều năm như vậy bình, huấn luyện nhiều năm như vậy, hắn ở đã chịu Tô Hòa công kích khoảnh khắc, phi thường nhanh chóng lựa chọn phản kích, đương hắn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình trước mặt không chỉ có là lão đại ca nửa nhi hơn nữa vẫn là chính mình nhân nhân cứu mạng, vạn nhất thương đến đối phương làm sao bây giờ, ngay cả vội muốn tá tùng lực đạo. Bất quá giờ khắc này, hắn mới là biết Nguyên lai tô hỏa thực lực xa xa cao hơn hắn tưởng tượng. Hắn kia đối với người thường tới nói hoàn toàn có thể bóp nát đối phương xương ngón tay lực đạo, nhưng ở đối mặt tô hỏa thời điểm, giống như là cào ngứa giống nhau, một chút uy hiếp lực đều không có. Tô hỏa thậm chí còn dùng xa xa lớn hơn hắn lực đạo, cho hắn nhẹ nhẹ đáp lễ. A, tống quốc nhiên nhịn không được kêu lên tiếng âm, rốt cuộc hắn thật sự là bị nít thật sự đau. Bất quá chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Nhanh chóng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Tô Hòa, ngươi, hắn kinh dị không thôi, rồi lại không biết nên nói cái gì. Tô Hòa còn lại là cười đến phi thường thuần lương, thoạt nhìn thật sự chính là một cái phi thường đơn thuần nữ hài, cùng cái gì quái lực nữ linh tinh một chút quan hệ đều không có. ngượng ngùng, có điểm không nắm chắc được. Tô Hòa thẹn thùng mà cười, phi thường ngượng ngùng mà nói. Tông Quốc nhiên trộm đem tay đặt ở sau lưng lắc lắc kỳ vọng có thể ném rốt này tay bộ truyền đến đau đớn, trên mặt lại một chút không hiện, một chút cũng không thèm để ý mà nói, nơi nào, tô thần ý gì, không có quan hệ. tô hỏa cười đến thẹn thùng, sau lưng lại trộm hừ một tiếng. tống quốc nhiên nhanh chóng đem tô hỏa dẫn hương chính mình phụ thân nơi địa phương. hiện nhiên, tống lao gia tử sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải không có bất luận cái gì bảo đảm, như là hắn loại này kiến quốc thời kỳ xuất hiện ra tới lao tướng quân có thể nói là quốc gia tài phú, quốc gia ở vì này trang bị ưu tú Trung Nam Hải bảo tiêu đồng thời, chính là không nghĩ làm cho bọn họ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bọn họ mua đi cái thứ nhất địa phương, đều cần thiết phải trải qua một phen khảo sát. Hiện nhiên, cái này lao quan trả tuyển chỉ như vậy hẻo lánh lũ tĩnh không phải không có nguyên nhân, cái này địa phương chính là về hưu lão cán bộ nhóm thích tới địa phương chi nhất, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhưng lại an toàn phi thường có bảo đảm. Tống Lão gia tử nơi địa phương tự nhiên là quán trà ghế lô, nơi này thoạt nhìn so với mặt khác quán trà dường như chỉ là tao nhã một ít, nhưng là tinh tế xem ra, sẽ phát hiện cái này địa phương Trang Hoàng Phi thường tình xảo thả điệu thấp. Tô Hòa bước vào phòng thời gian, tống Lão gia tử đang ở pha trà. Hắn trà đạo không tồi, thản nhiên thả không nhanh không chậm. Như là hắn loại này lão cán bộ, đại bộ phận đều đối trà yêu sâu sắc, tự nhiên cũng liền đối trà đạo rất có nghiên cứu. Đại khái bởi vì trà đạo có thể tu thân dưỡng tính, lại là Trung Quốc cổ xưa truyền thống văn hóa chi nhất đi. Lão nhân sao? Luôn là thích hoài hoài cũ. Ngồi. Tống lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Lượn lờ xương khói mặt sau hắn, thoạt nhìn có một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Cũng đúng là loại này khoảng cách cảm, làm cái này ngày thường luôn là cùng cái phao ống dường như lão tướng quân, có chút không giống nhau, tựa hồ nhiều một chút khác cảm giác. Tô Hòa biết Tống Lão gia tử là ở cùng chính mình nói chuyện, liền cúi cúi người, cũng không có quá mức với làm ra vẻ, sạch sẽ lưu loát mà ở Tống Lão gia tử đối diện ghế trên ngồi xuống. Tống Quốc nhiên nhưng thật ra không có ngồi xuống, mà là liên tiếp mà đối Tô Hòa tỏ vẻ cảm tạ, kích động hảo tâm tình bộc lộ ra ngoài. Cũng khó trách, hắn là một cái mới bị bác sĩ tuyên án sinh mệnh bất quá một tháng người. Vốn dĩ cho rằng chính mình hảo hảo đem sở hữu tiếc nuối hơn nữa không có thể làm sự tình làm xong. Hảo hảo chờ chết liền tỉnh, đột nhiên bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tập trung, ung thư gan hoàn toàn hảo, một chút di lưu đều không có. Nếu là thay đổi cá nhân, kia nhưng không được nhạc điên. Tống quốc nhiên hiện tại cái dạng này, đã có thể xem như bình đạm. Một phen cảm tạ xuống dưới, tống lao ra tử trà cũng pha đến không sai biệt lắm. Hắn buông bình trà nhỏ. Không thể nghi ngờ mà đối Tống Quốc Nhiên phân phó nói, ngươi trước đi ra ngoài. Tống Quốc Nhiên cũng thói quen chính mình phụ thân loại này ra lệnh cảm giác, đối phụ thân tỏ vẻ thập phần tôn trọng. Là, ta đã biết, hắn lập tức không người rời đi, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Vì thế, ghế lô liền chỉ còn lại có tô hòa cùng Tống Lao gia tử hai người. Tống Lao gia tử cái này luôn là bị nhân sưng làm tính nôn nóng người, lúc này lại một chút đều không nóng nảy. Mà là đối với Tô Hòa cười ha hả mà nâng dơ tay, uống trà. Tô Hòa mỉm cười, đôi tay nâng chung trà lên, tinh tế phẩm trà. Là vũ di sơn thượng kia vài quặng mẫu thụ đại hồng bảo, Tô Hòa thoáng kinh ngạc. Kỳ thật kinh ngạc không ngừng là nàng, còn có Tống Lao Gia Tử. Tống Lao Gia Tử vẫn là không thể tránh né mà điều tra quá Tô Hòa, biết nàng chỉ là bình thường gia đình xuất thân. Theo lý mà nói hẳn là không có tiếp xúc quá kia vũ di sơn mâu thụ sản đại hương bào, nhưng là hiện tại này nước trà, nàng lại uống một ngụm là có thể đủ phân biệt ra tới, không thể không nói. Người biết, hắn cũng không có dấu giếm chính mình nghi hoặc, mở miệng hỏi ra tới. Tô Hòa cười cười, may mắn uống qua vài lần. Nàng cũng không có quá mức giải thích. Tống Lão gia tử cũng không có miệt mài theo đuổi, ở uống qua trà lúc sau. Rốt cuộc đem đề tài quay lại hôm nay chân chính mục đích thượng. Một một chín trọng hàm lượng hứa hẹn. Tiểu Hoa làm quốc nhiên phụ thân, ta phi thường cảm tạ ngươi trị hết ta nhí tử. Tống lão ra tử trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, trong mắt cũng đều là chân thành lòng biết ơn. Tô hòa hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là bình đạm, ta tưởng làm một cái bác sĩ, ta cấp người bệnh chữa bệnh là hẳn là. Nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại ám đạo, cái này, chủ đề muốn tới. Quả nhiên, Tống Lão gia tử kế tiếp nói đó là ngày đó Tiểu Hoa ngươi hôn mê trước đối ta nói kia hai chữ. Tô Hoa nheo lại đôi mắt, tại đây vị đã từng tranh chiến xa trường, càng là ở thượng vị giả nhiều năm lão nhân trước mặt, không có một chút khiếp đảm, này đại khí thông dong thái độ, liền Tống Lão gia tử đều kinh hại không thôi. Lúc này nàng càng là hỏi một câu, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Tống Lão gia tử đột nhiên cười ha ha lên. Tô Hòa trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, còn nâng lên chính mình trước mặt chén trà, thản nhiên mà uống một ngụm. Đứng ở cửa tống quốc nhiên còn lại là nghe được bên trong truyền đến sang sảng tiếng cười, cảm thấy phi thường kinh ngạc, lại bởi vì không hề có nghe được bên trong đối thoại, mà đầy đầu mở mịn. Cười to lúc sau, Tống Lão Gia Tử gật đầu nói, đúng vậy, không sai, là không có bất luận vấn đề gì. Đối với Tống Lão Gia Tử phối hợp, Tô Hòa cảm thấy phi thường vừa lòng. Tống Lão Gia Tử lại nói, bất quá, ta còn là có chút tò mò, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể làm quốc nhiên bệnh, hoàn toàn khắc phủ. Nói tới đây, Tống Lão Gia Tử đều cảm thấy mấy ngày hôm trước đem Tống Quốc Nhiên đưa đi kiểm tra cái kia tình cảnh, giống như nằm mơ giống nhau. Vốn là giống như bom giống nhau mai phục tại ở trong thân thể, tuy thời đều có khả năng nổ mạnh ung thư gan, lại là một chút ung thư tế bào đều không có phát hiện. May mắn hắn sớm có dự cảm, ở đưa Tống Quốc Nhiên đi kiểm tra thời điểm, chọn một nhà không có đi qua bệnh viện, càng là che giấu thân phận, làm bệnh viện đối Tống Quốc Nhiên tiến hành rồi một cái toàn thân kiểm tra, mà viện phương cấp ra đáp án là Tống Quốc Nhiên phi thường mà khỏe mạnh, thậm chí liền trước kia ở bộ đội đặc trùng bộ đội thời điểm lưu lại những cái đó bệnh kín đều toàn bộ đã không có, cả người thân thể hoàn toàn là trên cơ thể người Hoàng Kim đỉnh thời kỳ. Tống lão Gia Tử có chút không thể tin được lại dùng loại này phương pháp đem Tống Quốc Nhiên đưa ra nhiều gia bệnh viện, mới xác nhận hơn nữa tiếp thu tin kết quả này. Ở kinh ngạc đồng thời, hắn lại có chút may mắn, không có làm phía trước vì Tống Quốc Nhiên hội trẩn những cái đó chuyên gia tới vì hắn kiểm tra. Những người đó chính là đều biết Tống Quốc Nhiên bệnh tình. Này một kiểm tra, nhưng không được kinh ngạc thành cái gì bộ dáng chỉ sợ ngày hôm sau tin tức này liền sẽ bị toàn bộ y y ở dưới biết được. Tống Lão gia tử còn nhớ rõ tô hòa ở hôn mê phía trước đối hắn nói bí mật kia hai chữ làm người hẳn là hiểu được tri ân báo đáp mới là cuối cùng những việc này hắn chỉ là nói cho Tống Quốc Nhiên chính mình đối người khác nói còn lại là Tống Quốc Nhiên tìm được rồi một vị lãnh đời trung ý ở danh thủ quốc gia người nọ đáp ứng vì Tống quốc Nhiên trị liệu khỏi hẳn hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng hoàn toàn đem ung thư gan thời kỳ cuối loại này bệnh nan y gì hay chưa khỏi sự tình cũng là phi thường kinh thế hái tụ, nhưng là tổng so sự tình chân tướng, cũng chính là tô hòa dùng ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian liền đem này bệnh nan y gì hay chưa khỏi tin tức này tới chấn động muốn tiểu đến nhiều. Có như vậy một đoạn thời gian giảm sóc, người khác vẫn là muốn càng dễ dàng tiếp thu một ít. Không thể không nói, tống lão gia từ này thủ đoạn, tấm tắc, quả nhiên gừng càng già càng cay. Dấu giếm quy ẩn dấu, tống lao ra tử đấy lòng còn là phi thường tò mò, hơn nữa hắn cũng phi thường tưởng biết rõ ràng, tô hỏa cái này năm ấy 18 tuổi nữ hài, là như thế nào có được như vậy cao siêu y y thuật. Tô hỏa sẽ trực tiếp nói cho hắn, chính mình là quỷ y y môn môn chủ đồ đệ, chính mình lần này vận dụng biện pháp là ta quỷ y y môn chấn môn chi bảo áp đáy hòm y y thuật chín trâm tục mệnh pháp, lại phối hợp thượng ta tự thân sở có được sinh linh chi khí sự thật này sao. Đương nhiên sẽ không. To mò đến quá nhiều nhưng không hảo nga. Tô Hỏa hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, thoạt nhìn giống như là hướng chính mình ra ra làm lũng khoe ra tiểu cháu gái giống nhau. Trên thế giới coi quy 200 người, cũng coi quy không đủ 100 người, có người ưu tú, có người thất bại, mà ta hẳn là chính là thuộc về kia ưu tú một, chung người đi. Nàng này phúc tiêu ngạo ngữ khí tức khắc làm đưa tống lao ra tử cười to không thôi. Bất quá nàng lời này cũng coi như ai cho Tống Lao Gia Tử một cái ám chỉ, không cần tùy tiện tới hỏi ta Nga, ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu Tô hỏa đều như vậy minh bạch mà tỏ vẻ ra tới, Tống Lao Gia Tử tự nhiên cũng liền sẽ không lại tiếp tục dối dám đi xuống, cũng theo dưới bậc thang, cùng Tô hỏa nói chuyện phim lên. Tống Lao Gia Tử tuy rằng tính tình táo bạo, ngày thường liền cùng cái phao ống dường như, nhưng là cùng hắn cá tính tương phản một mặt là, hắn tự thân phi thường bắt học, đã từng cũng là sinh viên xuất thân, đọc quá không ít thư, trong bụng những cái đó mực nước tuyệt đối không phải làm bộ, mà tô hòa cái này ở Lâm Huyền Thanh cái này có thể nói quốc học đại sư dạy dỗ ra tới người, so với Tống Lao gia tử tới nói, tự nhiên là chỉ có hơn chứ không kém. Hai người liêu khởi thiên phát hiện thế nhưng có không ít cộng đồng đề tài, này một liêu liền một phát không thể vãn hồi. Qua hồi lâu, Tống Quốc nhiên ở bên ngoài đều chờ đến có chút không kiên nhẫn xuyên thấu qua quán trà cửa sổ trông ra nhìn đến bên ngoài một mảnh trần bì không trùng đã là Thái Dương xuống núi lúc hắn rốt cuộc nhịn không được gõ vang lên phòng môn tiến bảo bên trong truyền đến Tống Lão gia tử không kiên nhẫn thanh âm Tống quốc nhiên có chút không rõ nguyên do bất quá vẫn là đẩy cửa ra đi vào ba tới rồi nên ăn cơm chiều thời gian Ngạch, đây là có chuyện gì nhi hắn ngạc nhiên mà nhìn trước mặt hết thảy Tống Lão gia tử không kiên nhẫn mà xua xua tay, hắn kia táo bạo tính tình cũng coi như là hoàn toàn biểu lộ ra tới, cái gì chuyện gì xảy ra, chính mình không có đôi mắt sẽ không xem sao? Hắn liền cũng không ngẩng đầu lên, toàn bộ tâm thần đều ở chính mình trước mặt bàn cờ phía trên, đối, thật là bàn cờ, bàn cờ thượng đã rơi xuống không ít quân cờ, hắc bạch sắc quân cờ bảy biện đến rầm giảm, mà Tống Lão gia tử ngồi xếp bằng ngồi ở kia giường nệm thượng, một tay chống cằm. Nhíu mày suy tư, ma ngồi ở hắn đối diện Tô Hòa đâu, nàng phụng một quyển đóng chỉ thư tịch xem đến mùi ngon, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng, nhìn đến Tống Quốc Nhiên vào được, còn từ xa vào văn tự trung ngẩng đầu lên, đối Tống Quốc Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Chính là dáng vẻ này, trên cơ bản liền có thể biết hai người chi gian ai thua ai thắng. Suy tư nửa ngày, Tống lão gia tử cuối cùng là từ bỏ. Ai ai? Không được. Không được ta thua. Tống lao gia tử tức giận đến thổi dâu trừng mắt, bởi vì chính mình ở chính mình lấy làm tự hào hạng mục thượng thua, trong lòng nghẹn khuất không thôi, nhưng là lại đối tô hòa không thể không phục, ta nói tiểu hòa ngươi nha đầu này, liền không thể nhường một chút lao nhân sao. Hắn nhịn không được nói, đôi mắt chừng đến tròn chiêng. Tô hòa ha hạ cười, lao gia tử, ta chính là đã làm ngươi vài mục tử. Tống quốc nhiên tuy rằng không có nghe được tô hòa chỉ ra này vài mục có bao nhiêu. Nhưng là nhìn đến nhà mình phụ thân kia ngượng ngùng biểu tình, liền biết này cái gọi là vài mục tuyệt đối không phải ít. Đều nhắc tới cái này, Tống lão gia tử tự nhiên liền càng ngượng ngùng, hắn xấu hổ mà cười cười, "Hảo đi, hảo đi, lão nhân ta hôm nay xem như nhận tài, hạ vài thập niên cờ, cư nhiên còn so bất quá một tiểu nha đầu." Ha ha. Lão lạc lão lạc. Tô Hỏa cũng không kiếm tốn, "È đi rổng không phải đã nói kia." Thiên tài đều là 99% mồ hôi hơn nữa 1% linh cảm. Nàng dừng một chút, lại nói, chính là quan trọng nhất, lại là kêu 1% linh cảm. Cái gọi là có thể không có lấy 99% mồ hôi, nhưng cần thiết phải có kêu 1% linh cảm. Không phải sao? Nàng học tập quốc học, không phải đại biểu nàng liền đối ngoại quốc danh nhân danh nôn hoàn toàn không biết gì cả. Nghe tô hòa như vậy vừa nói, Tống lão Gia Tử cũng cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái. Khi thật Tô Hòa lời này có chút kiêu ngạo, rốt cuộc kêu một phần trăm linh cảm, nói còn không phải là nàng chính mình sao. Nếu là thay đổi cá nhân ở nàng trước mặt, nhưng không được như thế nào sinh khí đâu. Chính là ở nàng trước mặt cố tình là Tống Lao Gia Tử, mà này Tống Lao Gia Tử cảm thấy Tô Hòa những lời này còn lại là phi thường mà đối chính mình ăn uống, nghe được cười ha ha, thư thái không thôi, cũng càng thêm mà đối Tô Hòa yêu thích lên. Xem ánh mắt của nàng liền cùng xem chính mình thân cháu gái dường như. Hảo hảo, nhà đầu ngươi cũng buổi ta ngồi một buổi trưa, buổi tối ta liền thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tống lao gia tử nói. hà hoa, ta đây liền từ chối thì bất kính lắm Tô hòa cười mị mắt. Mà tống quốc nhiên còn lại là phi thường kinh ngạc, chính mình này phụ thân, trừ bỏ đối tôn tử tống vân mặc, còn đối ai từng có như vậy hòa ái thái độ thời điểm A, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao. Buổi tối, Tống Lão Gia tử mang Tô Hòa đi một nhà lão tiệm ăn, nhà này tiệm ăn trang hoàng không coi thật tốt, thoạt nhìn thực bình thường một chỗ, nhưng là đồ ăn hương vị lại ngoài ý muốn phi thường hảo, liền Tô Hòa cái này tiểu thao thiết đều ăn đến liên tục gật đầu, trong lòng còn ám đạo nơi này đồ ăn hương vị quả thực đều không thua chính mình. Mà nhà này tiệm cơm lão bản cũng là Tô Lão Gia tử nhận thức người, kia một thân khí chất, thoạt nhìn đã từng hẳn là cũng là cái quan quân kỳ thật chân chính sẽ ăn thao thiết nhóm, đi không nhất định chính là những cái đó phi thường xa hoa sang quý nơi. Tuy rằng không thể phủ nhận chính là, này đó xa hoa sang quý tiệm cơm bên trong, có chút bên ngoài tìm kiếm không đến quý hiếm tài liệu. Hương vị tự nhiên cũng muốn cao thượng một cái cấp bậc nhưng là chân chính mỹ thực, lại là giấu ở dân gian, những cái đó rồi bỏ tiệm ăn chung. Tỷ như nói Tô hỏa cùng Lâm Huyền Thanh này một tiểu một đại hai cái đồ tham ăn, đã từng du tẩu giang hồ thời điểm. Mua đến một chỗ, đều sẽ đi trước thành thị này một ít dấu ở phố lớn ngõ nhỏ chung rồi bỏ tiệm ăn bên trong đi tìm mỹ thực. Mà hiện tại Tô Hòa lại phát hiện một cái tân địa phương, tự nhiên là phi thường cao hứng. An cơm thời điểm, Tống lão gia tử phi thường ngoại ý muốn đối Tô Hòa nói một câu nói. Lúc ấy hắn ngữ khí tuyệt đối có thể xưng được với là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là cái nội dung, tuyệt đối là cái bom nguyên tử cấp bậc kinh hãi. "Tiểu Hòa a, ngươi nha đầu này" Ngươi thật sự thực không tồi. Ta hôm nay cũng liền như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi chỉ cần không đem này kinh thành thiên cấp số lạc. Chính là gặp phải lại đại sự tình. Ta lão nhân cũng cho ngươi bảo lạc. Những lời này, lại là phi thường mà có hàm lượng. Tống lão gia tử là cỡ nào thân phận người, mà hắn cư nhiên nói chỉ cần tô hòa không gặp phải thiên đại sự tình, hắn liền sẽ lực bảo tô hòa. Cái này hứa hẹn, đã là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được trọng hàm lượng. Vốn dĩ ở một bên ăn cơm ăn đến chính hương tống quốc nhiên, lập tức sừng sốt trên tay chiếc đũa xoạch rất xuống dưới. Một hạc không chia tay đi. Tống lao gia tử sở hưu vãn bối trung sùng ái nhất chính là chính mình tôn tử tống vân mặc, nhưng là này cũng không đại biểu tống lao gia tử chính mình vãn bối liền không nhiều lắm. Tống gia tam đại thêm lên, ước chừng có gần 20 khẩu người, chỉ là tống lao gia tử cháu trai cháu gái liền có ước chừng 8. Chính là... Tống Lão Gia Tử có từng đối chính mình vãn bối nói qua nói như vậy. Liên tính là nhất chịu sùng ái Tống Vân mặc đều chưa từng từng có như vậy đã ngộ. Nhưng là hiện tại, Tô Hòa lại có, có thể được đến Tống Lão Gia Tử như vậy hứa hẹn, Tô Hòa có thể nói, về sau hoàn toàn có thể tại đây 49 trong thành đi ngang. Liên tính là những cái đó thái tử gia thái tử nữ, ở đã biết chuyện này lúc sau, chỉ sợ cũng không dám xúc Tô Hòa mày. Như thế. Làm Tống Quốc Nhiên như thế nào có thể không kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên mà nhìn về phía Tống Lão Gia Tử, lại phát hiện Tống Lão Gia Tử vẻ mặt bình đạm mà gấp một chiếc đũa đồ ăn, hoàn toàn làm lơ hắn ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cơm. Tống Lão Gia Tử đột nhiên quát. Tống Quốc Nhiên thân mình run lên, phản xạ có điều kiện liền đem chén đũa cấp cầm lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kẹp lên đồ ăn nhét vào miệng mình. Chờ đến hắn bắt đầu nhấm nuốt. Mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại Cũng khó trách Từ nhỏ đã bị Tống lao ra tử mắng lớn lên Tống Quốc Nhiên đối chính mình phụ thân có một loại mù quáng phục tùng Mà vừa rồi hắn một loạt hành động Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện Bất quá hiện tại Tống Quốc Nhiên không dám tiếp tục hỏi đi xuống Hắn biết rõ chính mình phụ thân tính tình Ý tứ này chính là đừng làm chính mình hỏi lại đi xuống Nếu là hắn lại lắm miệng Khẳng định sẽ ai mắng Cuối cùng Tống quốc nhiên an tĩnh mà đang ăn cơm, tinh xem này biến, chỉ là động tác có chút cơ giới hóa. Nhưng thật ra tô hòa thân là một ngoại nhân, ngược lại càng không sợ hai tống lao gia tử gầm lên. Nàng vẫn luôn an tĩnh mà ăn cơm, liền tính tống lao gia tử vừa rồi đột nhiên quát một tiếng, cũng không có bị doa đến, bình tĩnh mà đang ăn cơm, thân mình liên thủ đều không có run rẩy một chút. Mà nàng đối với vừa rồi tống lao gia tử nói kia phiên lời nói cũng không có quá mức với kinh ngạc, chờ đến đem trong miệng đồ ăn nuốt mất, mới chậm rãi mở miệng, cười con đôi mắt, "Vậy cảm ơn Tống gia gia lạ." Tống lão gia tử đối với Tô Hòa thay đổi xưng hô, nhướng mày, rất là hưởng thụ. Ăn cơm xong, Tống lão gia tử làm xe trực tiếp đem Tô Hòa đưa về gia, trước khi đi, Tống lão gia tử còn đem đã sớm chuẩn bị tốt phong thư đẩy tới. Tô Hòa tự nhiên biết đây là cái thứ gì, không có bất luận cái gì đẩy trở mà thủ hạ. Sau đó đối trong xe tống lao ra tử túi túi người, lúc này mới xoay người rời đi. Đi thôi. Tống lao ra tử phân phó nói. Tài xế đem xe quay đầu, ngược lại sự hướng hồi ngọc tuyển sân lộ. Lúc này, tống quốc nhiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi tống lao ra tử. Ba. Ngài thật sự có như vậy thích cái này nữ hài. Tống lao ra tử nhìn thẳng phía trước, bất động thanh sắc, chầm gì gì nói, như thế nào. Không thích này nữ hài. Nhân gia chính là cứu ngươi mệnh nhân nhân. Đương nhiên không phải. Tống quốc nhiên sốt ruột mà phủ nhận. Tô hỏa tuy rằng tuổi không lớn, đều có thể đương chính mình nữ nhi, nhưng dù sao cũng là cứu chính mình mệnh người. hắn đối Tô hỏa chính là bảo trì thập phần tôn kính. Chỉ là... Chỉ là có chút tò mò ngươi vừa mới lời nói Tống quốc nhiên đột nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì, nhịn không được nhăn lại mi, thử tính mà đi hỏi Tống Lao gia tử. Ba, ngài nên không phải là bởi vì ta đi hắn chừng lớn đôi mắt chờ mong chờ đợi tống lão gia tử đặng án tống lão gia tử thật lâu không có trả lời chờ đến tống quốc nhiên đều sắp không kiên nhẫn muốn lại lần nữa mở miệng gọi hắn thời điểm hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn tống quốc nhiên quốc nhiên a ngươi tống lão gia tử dương dương mi lời nói điểm đến tức ngăn. tống quốc nhiên ngượng ngùng mà biễu môi ta biết sao có thể là bởi vì ta đâu bất quá a ba người rốt cuộc là vì cái gì mới có thể nói. Tống Lão gia tử thu hồi tầm mắt, từng câu từng chữ mà chậm rãi nói tới, cái này nữ hài hiển nhiên là thuộc về thâm tàng bất lộ cao nhân, hơn nữa nàng y lý thuật như thế chi hảo, kết bạn như vậy một người có thể nói chính là đối chính mình sinh mệnh một loại bảo đảm, ta vừa rồi kia phiên lời nói, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì có hại địa phương. Tống Lão gia tử trung quy vẫn là một đại gia tộc cầm lái giả, Đầu tiên suy xét tất nhiên là loại chuyện này. Nếu không phải như thế lời nói, Tô Hỏa lấy một cái bình phàm dân chúng thân phận, dựa vào cái gì có thể kết bạn này, đó thân phận không bình thường đại lão, hơn nữa được đến bọn họ coi trọng cùng tôn kính đâu. Bọn họ chính là cũng không biết Tô Hỏa kia quỷ y y môn giang hồ thân phận. Người với người kết giao, hàng đầu suy xét chính là ích lợi. Kỳ thật Tô Hỏa chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà tức giận. Rốt cuộc đều là theo như nhu cầu thôi Nàng lại không phải cái gì tiểu thuyết vai chính Toàn thân lộ ra vương bát chi khí Hơi chút sườn lẩu một chút liền Có thể chấn trụ người khác Từ đây vì nàng bán mạng phụng hiến hết thảy, Tô hòa đem này đó xem đến từ tấu, Cho nên trước nay đều sẽ không ôm Có không sao cả hảo tưởng Bất quá tống lao ra tử nói Vẫn là không có nói xong Hắn lại nói Hơn nữa này nữ hải tính cách cũng không tồi Tuy rằng tuổi không lớn nhưng là lại là một cái rất có trí tuệ người, cùng người như vậy kết giao, thực nhẹ nhàng. Tống lao gia tử nói, nhìn không được lộ ra một cái tươi cười, trong mắt lập lòe tinh quang, xem đi, cái này nữ hải, tiền đồ không thể hạ lượng. Tô Hòa đi vào biệt thự, thay đổi giày, vừa mới đi đến phòng khách, liền nhìn đến Lâm Lệ Hà ngồi ở chỗ kia xem tivi. Mũ mũ, ta đã trở về. Tô Hòa cười hì hì tiến đến Lâm Lệ Hà bên người. Lâm lệ hà duỗi tay vu vu nàng đầu, ngươi cũng là thân thể vừa mới hảo liền đến chỗ chạy, lần sau không thể được a. Đúng rồi, ngươi thấy chính là người nào a? Chính là ngày đó ta cứu người kia a, còn có vị kia lão già già, bọn họ mời ta ăn cơm, cho ta nói lời cảm tạ đâu? Nghe, nguyên lai like là bọn họ a. Lâm lệ hà bừng tỉnh đại ngộ, cũng là hẳn là cho ngươi nói lời cảm tạ, lúc trước không phải vì cứu người nọ. Ngươi còn sẽ không hôn mê này suốt một tuần đâu. Nói lên chuyện này, Lâm Lệ Hà vẫn là có chút chú ý. Bất quá nàng trước nay đều không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, hiện tại nhân gia chuyên môn tới cửa tới nói tạng, nàng cũng liền sẽ không so đo nhiều như vậy, rốt cuộc nữ nhi cũng không có xảy ra chuyện gì không phải sao. Kiều mẹ, ta trước đi lên tắm rửa lạc. Đi thôi đi thôi. Lâm Lệ Hà nhìn chầm chầm TV thượng cầu huyết phim truyền hình, xem đến chính hang say liền đầu cũng không chuyển mà đối tô hòa nói. tô hòa xoay người hướng thang lầu đi đến, ở bước lên đi thời điểm, nghe được lâm lệ hà lầm bầm lầu bầu giống nhau thấp giọng nhỉ non, như thế nào tiểu tình còn không có trở về. tô hòa dưới chân một đốn, tỷ tỷ còn không có trở về sao? đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ tô tình cái kia bạn trai lâm hạo, nàng nhịn không được che miệng nở nụ cười, khẳng định là cùng bạn trai hẹn hò đi. nàng trở lại phòng, châm gì gì mà chạy tắm rửa. Chờ nàng từ trong phòng tắm mặt ra tới, chuẩn bị xuống lầu ăn chút trái cây thời điểm, vừa vặn nghe được Tô Tình thanh âm ở dưới lầu vang lên. "Mu mu, ta đã trở về." Nàng thanh âm có chút buồn bã hiểu sự. "Tiểu Tình ngươi như thế nào trở về đến như vậy văn a? Hôm nay không phải cuối tuần sao?" Lâm Lệ Hà lại nhảy mà nói. Tô Hòa cũng vội vàng từ thang lầu thượng dò ra đầu, "Tỷ, người đã về rồi." Tô Tình ngẩng đầu hướng Tô Hòa vô lực mà cười cười, ân một tiếng, lại quay đầu đối lâm lệ hà nói, mẹ, ta trước lên rồi. Sau đó, nàng liền dẫm lên dép lê lộc cục lên lầu, tiếng bước chân cùng nàng lúc này trạng thái giống nhau buồn bã hiểu sỉu. Tô Hòa đứng ở cửa thang lầu, nhìn Tô Tình hướng tới chính mình đi tới, đầy mặt đều là suy sụp, kia đôi mắt càng là hồng hồng, giống như đã khóc dường như. Không đúng, không phải giống như, mà là thật sự đã khóc. Tô Hòa vội vàng chạy đến Tô Tình trước mặt, đi theo Tô Tình bước chân, một bên thấp giọng hỏi nói, tỷ, ngươi như thế nào đã khóc? Tô Tình thân mình cứng đờ, thực mau phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười cười, nơi nào đã khóc? Ta, ta chỉ là nàng ấp uống nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, dứt khoát liền đối Tô Hòa nói một câu, Hảo Tiểu Hòa, tỷ hiện tại rất mệt, muốn đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, à... Tô Hỏa sao có thể như vậy bỏ qua, nàng trực tiếp đuổi theo Tô Tình trở về phòng, còn không ngừng nhắc mãi, "Không đúng, tỷ, ngươi khẳng định là đã khóc, đôi mắt của ngươi đều là hồng. Nhanh lên nói cho ta, đến tuột cùng là ai khi dễ ngươi?" Nàng lại nhảy mà nói, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Tô Tình chính là nàng tỷ tỷ. Nếu là có người dám khi dễ nàng lời nói, nàng Tô Hỏa xác định vững chắc kia đánh gãy người kia chân ở ngay lúc này, tô hỏa bạo lực cướp số chính là phi thường hoàn toàn mà triển lộ ra tới. đột nhiên, tô hỏa trong đầu linh quang chật lóe, không phải là lâm hạo. lời nói xuất khẩu, nàng lập tức gắt gao nhìn chằm chằm tô tình mặt. tô tình vừa mới buông ba lô tay tức khắc cứng đờ, cả người tức khắc vô lực mà ngồi ở trải thảm trên mặt đất, sau đó ghé vào trên giường khóc lên. tỷ, ngươi như thế nào làm? Nên không phải là cái kia lâm hạo thật sự khi dễ ngươi đi. Tô Hòa tức khắc gấp đến độ xoay quanh, lại tưởng nhanh lên an ủi Tô Tình làm nàng đừng khóc, lại kìm nén không được muốn lao ra đi tìm được cái kia đem chính mình tỉ tỉ lộng khóc lâm hạo hung hăng tấu thượng một đốn. Luôn luôn thông tuệ nàng, ở ngay lúc này lại là rối loạn tay chân, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một lát sau, Tô Tình khóc thút thít thoáng bình nghỉ ngơi tới, nâng lên mặt, dùng khàn khàn thanh âm đối Tô Hòa nói. Tiểu Hoa, ngươi không cần sang bậy. Cái gì sang bậy? Ta là muốn tìm hắn tính sổ đi. Tô Hòa thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, nhấc chân liền hướng bên ngoài hướng. May mắn Tô Tình tay mắt lanh lẹ đem Tô Hòa kéo lại, sau đó lui kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Ngươi an tĩnh một chút. Tô Tình nhịn không được hướng nàng nói. Tô Hòa lập tức bình tĩnh trở lại, nhìn Tô Tình hồng toàn bộ mà đôi mắt, vậy ngươi liền cho ta nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nhắc tới chuyện này, tô tình trong mắt nhịn không được lại xúc khởi nước mắt, nghẹn ngào nói, không có gì. Chỉ là, chỉ là hắn muốn cùng ta chia tay. Nàng thanh âm rất nhỏ, tràn ngập cảm giác vô lực. Nghĩ đến nàng đối cái kia lâm hạo cũng là rất có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không bởi vì lâm hạo muốn cùng nàng chia tay mà khóc đến như vậy thương tâm. Nghe tô tình như vậy vừa nói, tô hòa tức khắc tới khí. Cả người tức khắc tạc bao. Cái gì? Hắn muốn cùng người chia tay. Hắn dựa vào cái gì? Tô Hòa lại thiếu chút nữa nhảy lên, lại lần nữa bị Tô Tình cấp kéo lại. Nếu không phải căn phòng này cách âm hiệu quả thực hảo, chỉ sợ liền dưới lầu lâm lệ hà đều sẽ nghe được Tô Hòa thanh âm, mà đến lúc đó Tô Tình sự tình, chỉ sợ cũng sẽ bị cả nhà biết được. Tô Hòa cũng biết chính mình có chút xúc động, nàng vô vô Tô Tình tay, tỷ, không cần lôi kéo ta, ta sẽ không xúc động. Thật sự, Tô Tình có chút không tin. Thật sự thật sự. Tô Hỏa liên tục gật đầu. Tô Tình chậm rãi buông ra Tô Hỏa tay, mà Tô Hỏa cũng thật sự không có nhảy dựng lên ra bên ngoài hướng linh tinh. Thấy Muội Muội là thật sự bình tĩnh xuống dưới, Tô Tình lúc này mới thoáng buông tâm. Tô Hỏa thật sâu hít vào một hơi, vướt đi chính mình đáy lòng bực bội, trải vướt rõ ràng suy nghĩ, rốt cuộc khôi phục lý trí cùng bình tĩnh. Tỷ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia lâm hảo vì cái gì muốn cùng ngươi chia tay. Tô tình do dự một chút, nhưng mấy ngày nay tới nay tích tụ dưới đáy lòng nói cùng bực bội thật sự yêu cầu một cái phát tiết khẩu, vì thế nàng vẫn là nhịn không được hướng tô hòa đổ nước đắng. Ban đầu, là ngày đó ta một cái bằng hữu tới tìm ta. Một tuần trước, tô tình ngồi ở phòng tự học bên trong phát ngốc, muội muội không thể hiểu được té xỉu, nàng trong lòng rất là xuất ruột, rồi lại không thể làm cái gì. Nàng cuộc đời lần đầu tiên như thế thống hận chính mình vô lực. liền ở ngay lúc này, một người nữ sinh đột nhiên giẫm lên giày cao gót vọt tiến vào Tô tình. Nàng bén nhọn thanh âm ở an tĩnh phòng tự học trung tức khắc nổ tung. Tô tình bị hoảng sợ, mở mịt mà quay đầu lại. Lúc này trong phòng học mặt không ít người đều có chút bất mãn mà quay đầu nhìn cái kia nữ sinh. Nữ sinh một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ a. Không ít người đối nữ sinh ra mặt dày có chút vô ngữ, liền này diện mạo cũng có thể kêu mỹ nữ. Nữ sinh một chút cũng không đệ bụng, trực tiếp vọt tới Tô Tình trước mặt, kéo nàng liền đi ra ngoài, mau tới đây. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì a? Tiểu Vân, ngươi nói nhỏ thôi, nơi này là phòng tự học. Tô Tình. Nữ sinh lập tức đem Tô Tình đẩy đến trên vách tường. Tô tình nhu nhu chính mình bị đâm cho có chút đau bối, đầy đầu mở mịt, căn bản liền không biết bạn tốt đây là làm sao vậy, Tiểu Vân, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào? Ngươi này ngốc tử. Ngươi có biết hay không đã xảy ra sự tình gì? Nữ sinh đôi tay chống nạnh, giận dữ mà nói. Như thế nào làm? Tô tình vẫn cứ vẻ mặt mở mịt. Nữ sinh dùng hận sắc không thành thép ánh mắt giận trừng mắt Tô tình. Ngươi này nha đầu ốc. Ngươi có biết hay không? Nhà ngươi lâm Hạo muốn xuất ngoại. Những lời này, như là sấm sét giống nhau ở tô tình bên thai nổ tung. Chỉ cần một đường chạy hướng nam sinh phòng ngủ trên đường, tô tình bên thai đều còn ở hồi tưởng bạn tốt vừa rồi đối chính mình lời nói. Lần này hoa thanh không phải cùng hạ vặt có hai cái trao đổi sinh vị trí sao. Toàn giáo ưu tú nhất học sinh mới có thể đi. Còn có đại bộ phận lao sư đầu phiếu. Nhà ngươi lâm Hạo chính là trong đó một cái. Ngươi có biết hay không một người khác là ai? Ngô Kỳ a ngốc nữ. Ngô Kỳ. Ngô Kỳ. Ngô kỳ. kỳ. Tô Tình sao có thể không biết Ngô Kỳ là ai? Ngoại ngữ hệ hệ hoa, lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nghe nói trong nhà còn rất có tiền, là trường học số lượng không nhiều lắm, có xe nhất tộc trí nhất, mỗi ngày mở ra một chiếc phe gia di ở Hoa Thanh Đại học to như vậy vườn trường bên trong lắc lư, sau lưng còn đuổi theo một trường xuyến người theo đuổi. Nô Kỳ không chỉ có là tiêu chuẩn bạch phú mỹ, hơn nữa cũng phi thường thông minh, thành tích thực hảo, ngoại ngữ hệ đệ nhất danh, một cái làm vô số nữ sinh xấu hổ tồn tại. Như vậy thiên chi kiêu nữ, hiển nhiên cùng Tô Tình chính mình không phải một cái trình độ thượng. Mà Nô Kỳ thích, cũng đã từng tuyên bố muốn theo đuổi người, chính là Lâm Hạo. Lúc ấy Tô Tình còn không có cùng Lâm Hạo kết giao, thậm chí cùng Lâm Hạo còn không phải rất quen thuộc, còn cùng cùng phòng ngủ bạn tốt bắt quái quá. Nói này Lâm hạo khẳng định trốn bất quá hệ hoa ngô kỳ theo đuổi. Bất quá hai người ở bên nhau cũng là rất sướng, Lâm hạo người lại xoáy lại cao, trừ bỏ trong nhà điều kiện không phải đặc biệt hảo, cả người có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là hắn thành tích thực hảo, xưa nay đều là hệ đệ nhất danh, càng là ở trường học đảm nhiệm các loại chức vụ, tham gia quá các loại hoạt động, có thể nói tiền đồ không thể hạ lượng. Như vậy hai người, thật là tuyệt phối nhưng là ai cũng không nghĩ tới giống như xoay ngược lại kịch giống nhau hậu quả là, Lâm hạo thích người cư nhiên là Tô Tình, hơn nữa còn bắt đầu cùng Tô Tình kết giao. Liền Tô Tình chính mình đều không có tưởng tượng đến. Cái này chính là làm ngô kỳ hận thượng Tô Tình, thậm chí còn rắc mặt tìm tới Tô Tình, nói cho nàng chính mình nhất định sẽ đem Lâm hạo cướp về, mà Lâm hạo về sau nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Tô Tình khi đó thích Lâm hạo đến không được, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng có chút nghi hoặc, đứng ở lâm hạo ký túc xá dưới lầu, tô tình dừng bước, cả người bắt đầu do dự. Chính mình con nên hay không đi lên đâu. Có thể hay không chuyện này cùng nô kỳ không quan hệ, chỉ là bởi vì lâm hạo quá ưu tú, trường học mới có thể tuyển hắn đi đương giao lưu sinh đâu. Đối, không sai, chính là như vậy. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều, tiểu vân cũng là suy nghĩ nhiều, sự tình chân tướng hẳn là không phải như thế. Nàng một bên an ủi chính mình, một bên xoay người muốn rời đi. Có lẽ, này không phải an ủi, chỉ là lừa mình dối người thôi. Đột nhiên, phương xa truyền đến xe thể thao nổ vang thanh âm, tô tình đầu tức khắc chết, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà trốn đến một thân tây mặt sau. Đó là một chiếc kiêu ngạo màu đỏ phe ra di sưởng đồng xe thể thao, này chiếc xe không phải thuộc về người khác, đúng là ngô kỷ. Tô tình tránh ở thụ sau, lén lút dò ra đầu. Quả nhiên ở trên ghế điều khiển thấy được Ngô Kỳ thân ảnh. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng người kia, Lâm Hạo. Lâm Hạo Tô Tình thân mình run lên, không thể tin tưởng mà kêu. Nhưng là hiện thực liền bãi ở nàng trước mặt. Tô Tình nhìn Lâm Hạo đẩy ra cửa xe đi xuống xe, sau đó Ngô Kỳ đột nhiên gọi lại hắn, không biết ở nói với hắn chút cái gì. Từ Tô Tình phương hướng nhìn lại, là đưa lưng về phía Lâm Hạo. Cho nên nàng cũng không biết Lâm Hạo là cái gì biểu tình, nói chút nói cái gì, nhưng là Nô Kỳ kia sán lạng gương mặt tươi cười hoảng hoa nàng đôi mắt. Một lát sau, Nô Kỳ hướng Lâm Hạo xua xua tay. Lâm Hạo một bàn tay cắm ở túi quần, hướng tới ký túc xá bên trong đi đến. Nô Kỳ còn lại là vẫn luôn nhìn hắn đi lên lâu, bóng dáng đều biến mất, mới một lần nữa khởi động xe, nên ngang mà đi. Chính ở thụ sau Tô Tình, một cái nhát gan giả Vô lực mà sủi lơ ngồi dưới đất, đầu góc trống, giống. Nàng. Bắt đầu tin tưởng Tiểu Vân nói. Nàng dưới tàng cây ngồi thật lâu, không ít đi ngang qua đồng học đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Bất quá tô tình hoàn toàn không có bất luận cái gì chi giác. Cả người đắm chìm ở thế giới của chính mình cùng vừa rồi kia một màn chung, vô pháp tự kiềm chế. Không biết ngồi bao lâu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại ngạch thời điểm, thiên đều sắp đen. Nàng lại đây thời điểm. Mới vừa mới ăn quà cơm trưa không lâu. Nàng ở chỗ này ngồi ước chừng một cái buổi chiều. Tô tình đống nhiên đứng dậy, trước mắt đột nhiên từng đợt biến thành màu đen. Đại khái là bởi vì nàng ngồi lâu lắm, tuột huyết áp duyên cớ. Dù sao tô tình lại chống thụ đứng một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại nàng làm việc đầu tiên, chính là vọt vào lâm hạo ký túc xá. Trên cơ bản ở sở hữu đại học đều có một cái bất thành văn quy định. Nam sinh tuyệt đối không thể ra vào nữ sinh phòng ngủ, nhưng là nữ sinh lại có thể tùy ý ra vào nam sinh phòng ngủ. Cho nên tô tình vọt vào đi thời điểm, cũng không có đã chịu một chút ngăn trở. Chỉ là ở trên hành lang gặp được không ít tan mặc tam giác quần lót liền đi tới đi lui nam sinh, nhìn đến đột nhiên xuất hiện như vậy một người nữ sinh, tức khắc từng đợt người ngã ngựa đổ, tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Đột nhiên một cái hồn hậu thanh âm phẫn nộ quát, đều là cái gì? Cùng người khác phi lễ ngươi dường như, ngươi cũng sẽ không có hại. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc một mảnh yên tĩnh, lúc này mới hậu chi hậu giác hồi tưởng lên. Nhưng là, Tô Tình hiện tại một chút đều cười không đứng dậy. Nàng trực tiếp vọt tới Lâm Hạo phòng ngủ trước cửa, đứng yên. Nàng nâng lên tay muốn gõ vang Lâm Hạo phòng ngủ cửa phòng, nhưng là trong lòng lại khuyết thiếu như vậy một phần dũng khí. Sợ hại sao? Đúng vậy. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Nhưng tô tình biết, đây là sự thật. Nàng cả người có chút hoảng hốt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Mà liên ở nàng không biết suy nghĩ cái gì thời điểm, trước mặt nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái ngạc nhiên không thôi nam sinh đứng ở tô tình trước mặt, ngậy. Như thế nào sẽ có nữ sinh? Ai? Hạo tử? Này không phải ngươi bạn gái tô tình sao? kia nam sinh, cũng chính là lâm hạo bạn cùng phòng đột nhiên nói. Ngồi ở trước máy tính mặt không ngừng đánh bàn phím Lâm Hạo trên tay một đốn, chậm rãi quay đầu. Tô Tình liền ở như vậy không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, cùng Lâm Hạo đối thượng đôi mắt, nàng nên nói cái gì đâu? Máng to Lâm Hạo là cái phụ lòng hắn, đau khổ cầu xin hắn đừng rời khỏi chính mình. Tô Tình không biết, nàng nhìn Lâm Hạo đứng lên, hướng tới chính mình từng bước một đi tới, cuối cùng ở chính mình trước mặt đứng yên. Lâm Hạo nhìn đến Tô Tình biểu tình liền biết sự tình chân tướng, xem ra nàng đã biết. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Lâm Hạo mở miệng đối Tô Tình nói, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Tô Tình lắc đầu, chỉ nghe được bình tĩnh dường như không giống chính mình thanh âm ở bên tai vang lên, tựa hồ đều không phải từ chính mình trong miệng mặt, mà là từ một người khác trong miệng nói ra giống nhau. Không cần đi ra ngoài, liền ở chỗ này đi. Lâm Hạo thở dài, nói, "Hạo, ngươi vào đi." Hắn làm Tô Tình làm lộ, Tô Tình có chút đỡ đẫn mà đi vào. Lâm Hạo trong phòng ngủ mặt cũng chỉ có hắn cùng vừa rồi mở cửa người nọ hai người, mặt khác hai người đi ra ngoài, mà người kia nhìn đến Tô Tình tiến vào lúc sau, cũng rất có nhãn lực thấy nhi mà đối Lâm Hạo nói chính mình đi mua cơm, liền vội vàng mà chạy. Trong phòng, liền chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Tô Tình hai người. Lâm Hạo vì Tô Tình dọn một cái ghế lại đây, Tô Tình thuận theo mà ngồi xuống. Lâm Hảo cũng ở tô tình đối diện ngồi xuống, hảo đi, chúng ta nói chuyện. Tô tình trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc đã mở miệng, ngươi, muốn cùng ta chia tay sao? Hỏi ra khẩu lúc sau, nàng trái tim thấp thỏm bất an mài nhảy lên. Phủ nhận, phủ nhận, nhanh lên phủ nhận. Chính là, Lâm Hảo lại trả lời một tiếng, đúng vậy. Tô tình cả người chấn động, ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng mà nhìn Lâm Hảo, thanh âm có chút ngẹn ngào. Vì? Vì cái gì? Lâm Hạo quay đầu đi, không có đi xem Tô Tình đôi mắt, bởi vì ta không thích ngươi. Tô Tình cả người tức khắc như là bị sấm đánh trúng giống nhau, sừng sốt hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Tô Tình? Lâm Hạo nhịn không được hô. Tô Tình khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, a. Nga. Như vậy a. Hảo đi, ta đã biết. Chia tay. Hảo Hảo! Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Từ đầu tới đuôi, nàng không có chảy xuống một giọt nước mắt. Một hai một đi lữ hành đi. Nghe được Tô Tình nói xong toàn bộ chuyện xưa lúc sau, Tô Hòa thở dài. Tỷ, nếu hắn từ bỏ ngươi, ngươi cũng không cần phải vì hắn thương tâm, hảo hảo thu thập tâm tình, sau đó bung cái này gánh nặng đi. Tô Hòa nhìn đến tỷ tỷ Tô Tình thương tâm bộ dáng. Trong lòng thật sự là rất khó chịu. Tô Tình nâng lên đỏ bừng đôi mắt, nhìn Tô Hòa, Tiểu Hòa, ngươi nói hắn là vì cái gì muốn cùng ta chia tay đâu. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tiền? Tiền có như vậy quan trọng sao? Nàng thật sự là không nghĩ ra, ở nàng biết được Lâm Hạo muốn đi nước Mỹ Hạ Vạt lưu học, hơn nữa còn muốn cùng nàng chia tay thời điểm. Liền tại đây trước một ngày, bọn họ còn cùng đi ăn cơm, ngọt ngọt ngào ngào mà khai vui vừa. Không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, cùng trước kia bọn họ ở chung thời gian giống nhau như lúc. Vì cái gì chỉ là gần một ngày, khiến cho Lâm Hạo thay đổi tâm, không hề hãi nàng, còn muốn cùng nàng chia tay đâu. Một ngày thời gian có thể thay đổi nhiều như vậy đồ vật sao? Vẫn là nói, là tiền, tại đây ngắn ngủn thời gian thay đổi nhiều như vậy đồ vật. Như vậy nghĩ đến, tô tình đột nhiên nhớ lại sự tình trước kia tới. Nàng tự hồ đã sớm nghe được Lâm Hạo nhắc tới lần này giao lưu sinh sự tình, chính là thực rõ ràng, toàn giáo đều chỉ có thể đi hai người danh lạch, cũng là về sau lý lịch sơ lược chung nồng đậm rực rỡ một bút, đến lúc đó đua liền không đơn giản là thành tích, còn có gia thế bối cảnh, cùng với các giáo sư yêu thích trình độ. Lâm Hạo thật là thực ưu tú, nhưng là hắn gia thế kém đến quá xa, căn bản vô pháp lần này tuyển chọn chung nổi bật mà ra. Hiện tại hắn có thể được đến cái này giao lưu sinh danh lạch, cũng đã thực thuyết mình vấn đề. Hơn nữa đi nước Mỹ học tập, tuy rằng không cần học phí, nhưng là ngẩn cao sinh hoạt phí cũng là một vấn đề, dựa theo lâm hạo gia đình, chi trả này bút phí dụng cũng là thập phần cố hết sức, còn yêu cầu không thể đủ ở bên ngoài làm công, như vậy tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái trầm trọng gánh nặng. Cứ việc tô tình phi thường không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là, Sự tình chân tướng giống như chính là như vậy. Tỷ. Tô Hòa thanh âm nghiêm túc lên, đem tay đặt ở Tô Tình trên tay, đôi mắt gắt gao nhìn nàng, hắn không đáng. Tô Tình cả người sức lực giống như đều bị bất thời giờ giống nhau, nàng hưu khí vô lực mà nói một tiếng, ta biết. Nàng dựa vào Tô Hòa trên người, cả người phi thường suy yếu giống nhau. Tô Hòa nhẹ nhàng vỗ Tô Tình bối, không nói gì. Hồi lâu lúc sau, Tô Tình mới phục hồi tinh thần lại. Nàng ngồi thẳng thân mình, tuy rằng vẫn cư thương cảm, nhưng so với vừa rồi tới nói đã hảo rất nhiều. Tiểu Hoa, chuyện này vẫn là không cần nói cho ba mẹ, ngươi biết là được. Ân, ta minh bạch. Tô Hòa thấp giọng nói, thì, ngươi sinh khí sao? Phẫn nộ sao? Muốn trả thù sao? Tô Tình bị Tô Hòa liên tiếp vấn đề cấp hỏi đến có chút ốc, ngạch. Trả lời ta, Tô Hòa trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tô Tình bị Tô Hòa biểu tình hoảng sợ. Bất quá nhớ tới nàng vừa rồi vấn đề, cả người thực vô lực mà nói, ta sinh khí thì thế nào, phẫn nộ thì thế nào, nhà của chúng ta. Tô Tình đã không nghĩ nói tiếp. Nàng ẩn ẩn nghe nói đủ có quan hệ với ngô kỳ nghe đồn, nghe nói trong nhà nàng phi thường có tiền, là kinh thành địa ốc trùm. Trong nhà còn cùng không ít quan viên có quan hệ, chính là nàng ra ra chính mình liền đã từng thân cư địa vị cao, hiện tại lão nhân tuy rằng đã qua đời. Nhưng dư uy hãy còn ở tuy rằng nàng gia gian này đó hậu bối đều không có bước vào quan trường, nhưng là nhân mạch hãy còn ở, ở kinh thành rất có năng lượng, cùng nàng tương giao đều là kinh thành một ít thái tử nữ. Nô kỳ cũng không có bốn phía tuyên dương chính mình điều kiện có bao nhiêu cỡ nào hảo, nhưng là nàng trong lúc vô ý để lộ ra tới tin tức, cũng đã làm người thập phần chấn động. Như vậy Nô kỳ, Mỹ lệ, thông minh, hơn nữa bối cảnh cường đại, không thể nghi ngờ là bao phủ thượng một vòng thần bí sát thái Như vậy ngô kỳ, như thế nào có thể làm Tô Tình sinh ra một chút tranh đoạt chi tâm? Tô Tình tính cách đại bộ phận di truyền tự mẫu thân lâm lệ hà, giống như là một cái truyền thống Trung Quốc nữ tính, đối cha mẹ thực hiếu thuận, đối bằng hữu thực thân thiện, làm người thực thiện lương, lại có điểm nho nhỏ yếu đuối Nhưng là, nàng không nghĩ tới chính là, Tô Hòa thế nhưng nói, Tỷ, ngươi là ta Tô Hòa tỷ tỷ. Không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, nữ nhân kia cái gọi là cường đại bối cảnh, ta có thể giúp ngươi hủy diệt. Tô hỏa thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại cũng đủ trầm trọng. Nàng vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, chỉ là một cái có điểm đặc biệt năng lực, nhưng là lại không có bất luận cái gì bối cảnh. Người khác rất dễ dàng là có thể đủ dùng cường đại máy móc đem nàng nghiền áp đến tan xương nát thịt tồn tại. Nhưng là hiện tại, hết thể đều bất động. Bất chi bất giác, nàng đã tích tụ nổi lên lực lượng cường đại, trở thành một cái không thể bỏ qua, tùy tiện có thể thao túng người khác vận mệnh tồn tại. Nàng một câu, có thể cho vô số người vì thế mà buôn đầu. Cái kia cái gọi là bối cảnh thâm hậu nữ nhân, tô hỏa căn bản liền không có xem ở trong mắt. Cho nên, nàng đang nói ra cái này lời nói thời điểm, phi thường có tin tưởng. Quyết định bởi, bất quá là tô tình ý tưởng. Tô tình nháy mắt bị chấn động nàng chừng lớn đôi mắt có chút không thể tin tưởng mà nhìn tô hòa tiểu hòa ngươi nàng không thể tin được cái này lời nói thế nhưng là chính mình muội muội nói ra ở nàng trong ấn tượng nàng cái này muội muội vẫn là từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu phi thường suy yếu luôn lại yêu cầu người khác chiếu cố hơn nữa phi thường ỉ lại người khác cái kia tiểu nữ hài khi nào nàng thế nhưng có thể nói như thế ra như vậy nói tô tỉnh có chút chân tay luôn cú lên như vậy nghiêm túc Toàn thân lộ ra một loại làm nàng cảm giác phi thường áp lực hơi thở Tiểu Hòa, làm nàng cảm giác được rất là xa lạ, cũng có chút sợ hãi. Đột nhiên Tô Hòa tươi sáng cười, ngươi như thế nào là tỉ. Tô Tình lập tức thả lỏng lại, nhịn không được trách cứ khởi Tô Hòa tới, Tiểu Hòa ngươi thật là hù chết tỉ tỉ, vừa mới ngươi thoạt nhìn thật là Tô Tình muốn dùng thực xa lạ tới hình dung, rồi lại sợ hãi có chút xúc phạm tới Tô Hòa, liền ấp đúng không có nói ra mà là ngược lại nói được rồi cái gì hủy không hủy diện tiểu hòa ngươi không cần nói giỡn, tỷ tỷ biết chính mình sẽ phóng bình tâm thái nhân gia là có thế lực người chúng ta so không được nàng nói lại nho nhỏ mà thở dài ai nói ta là ở nói giỡn lạm tô hòa nhịn không được mắt trợn trắng tuy rằng trên mặt ý cười chưa biến nhưng là ngựa khí vẫn là chỉnh trọng lên mang theo một loại làm người không thể phản bác cường nạnh tỷ ta nói chính là thật sự nga Tô Tỉnh trầm mặc xuống dưới, lặng lặng mà nhìn Tô Hòa hồi lâu. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình trước mặt cái này muội muội, đã không phải 5 năm trước cái kia còn cần nàng bảo hộ muội muội, nàng đã trưởng thành đến cũng đủ cường đại, ngắn ngủn thời gian liền có thể kiếm được hơn 1.000 vạn gia sản. Tại đây đại bộ phận đều chỉ có thể mua nổi một cái vê đút cờ diện tích phòng ở Kinh Thành. Đã mua hạ một bộ biệt thự, gà ra còn có hai chiếc thượng trăm vạn siêu xe. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, Nhưng là mất mát qua đi, tô tình đấy lòng đó là một loại xưa nay chưa từng có kiên định cảm. Có thể bị người bảo hộ cảm giác, thực hảo. Bất quá, tô tình rốt cuộc vẫn là thiện lương, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài, tuy rằng thất tình, nhưng là cũng không có sẽ không bởi vì chính mình thất tình, liền đi hủy diệt người khác loại này ý tưởng. Cho nên nàng tuy rằng tin tô hòa cách nói, nhưng vẫn là lắc đầu, ra vẻ thoải mái mà cười nói, thôi cũng là ta chính mình không có bản lĩnh lưu không được hắn, tuy rằng thật là Ngô Kỳ đoạt đi rồi hắn, nhưng cũng là ta chính mình không có năng lực. Tiểu Hoa, chuyện này ta đã không nghĩ nói thêm nữa, còn có hơn một tháng bọn họ muốn đi, đi rồi lúc sau, ta cũng liền thanh tịnh. Tô Hoa vẫn là tôn trọng tỷ tỷ ý tưởng, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không tự tiện động tác. Kỳ thật nghĩ đến còn muốn cảm tạ cái này Ngô Kỳ, kia Lâm Hạo bản chất như thế. Nếu không có nàng tiền tài dụ hoặc, tỷ tỷ Tô Tình còn không biết phải bị cái kia đáng chết Lâm hạo cấp lừa bao lâu. Bất quá, chính là còn có hơn một tháng thời gian, tỷ tỷ ngươi lại cùng Lâm hạo là một cái ban, có thể hay không thực xấu hổ a. Tô Hòa nhịn không được nói. Tô Tình không có trực tiếp trả lời Tô Hòa vấn đề, mà là trảo chuẩn Tô Hòa trong lời nói một đoạn lời nói, một cái ban. Tiểu Hòa ngươi như thế nào sẽ biết ta cùng Lâm hạo là một cái ban? Không hổ là hoa thanh đại học cao tài sinh, lập tức tức trảo chuẩn trong lời nói trọng điểm. Tô Hòa sắc mặt cứng đờ, cười hì hì đánh ha ha, a, Cái gì a? Thì ta đang hỏi ngươi vấn đề ai? Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, muốn tránh mà không nói. Tiểu Hòa, tô tình mặt trầm xuống. Tô Hòa bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, vô lực mà thừa nhận nói. Hảo đi, tỷ, ta thừa nhận ta là nhỏ nhỏ mà điều tra một chút lâm hạo. Này không phải cũng là vì ngươi sao. Cũng may tô hòa ra mặt dày, nói dối mặt đều không có hồng một chút. Này đều gọi là nho nhỏ mà. Nàng chính là ước chừng đem lâm hạo tổ tông 18 đại đều điều tra cái sạch sẽ. Còn xác nhận hắn quá khứ trải qua, trước kia nói qua vài lần luyến ái, có hay không ác liệt ký lục hoặc là bất lương hăng mê. Kết quả tỏ vẻ, lâm hạo vẫn là giống như bề ngoài giống nhau, một cái phi thường sạch sẽ ánh mặt trời đại Nam Hải trước kia càng là trước nay đều không có nói qua liên ái, tuy rằng trước kia hiểu rõ không thắng số nữ hải theo đuổi qua hắn, nhưng là hắn đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không có tiếp thu quá này đó nữ hải, tô tình có thể nói là hắn mối tình đầu cũng đúng là bởi vì tô hòa điều tra quá lâm hạo, tổng hợp sở thuật xác nhận hắn thật là một cái không tồi người, mới có thể yên tâm hắn cùng chính mình tỉ tỉ kết giao. nếu là cái kia lâm hạo là tên cặn bã người, nàng đã sớm ra tay chuẩn bị tốt đến không hết thủ đoạn, tới chia rẽ hai người. Đến lúc đó còn có thể làm tỉ tỉ tô tình nhận rõ cái kia lâm hạo xấu xí bộ mặt, thương tâm lúc sau liền có thể hoàn toàn bông. Nhưng là cuối cùng nàng lại không có được đến cơ hội này. Chính là hiện tại vì cái gì cái này lâm hạo lại thay đổi đâu. Chẳng lẽ nói thời gian dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi một người. Tô hỏa có chút nghi hoặc, nhưng là cũng lười đến đi nghĩ nhiều. Cái này lâm hạo đối với các nàng tới nói đã là qua đi thức, Tô Hòa càng hy vọng tỷ tỷ có thể gặp được càng tốt phu quân, thu hoạch chân chính hạnh phúc. Được rồi, tỷ, ngươi nhanh lên trả lời ta vấn đề. Tô Hòa làm nũng lên tới. Tô tình đối Tô Hòa làm nũng hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp, cũng liền không có tiếp tục truy cứu chuyện này. So với cái kia phản bội nàng lâm hạo tới nói, muội muội Tô Hòa hiển nhiên đối nàng tới nói càng thêm quan trọng. Tự nhiên cũng liền sẽ không bởi vì lâm hạo đi trách cứ tô hòa gì đó. Bất quá tô tình vẫn là cảnh cáo tô hòa một câu. Tiểu hòa, ngươi lần sau đã có thể thật sự không thể như vậy nga. Bằng không tỉ tỷ thật sự sẽ sinh khí không để ý tới ngươi. Biết rồi. Tô hòa thẻ lưỡi, cái này có thể trả lời ta vấn đề giải. Tô tình đứa môi, dựa vào mép giường, nhìn lên trần nhà, đôi mắt có chút vô thần. Ta cũng không biết. Ai? sấu hổ liền sấu hổ đi tô tình dứt khoát chính là một bộ chết thì chết đi tâm thái tô hòa đề nghị nói nếu không tỷ ngươi đi ra ngoài du lịch một chút nước ngoài quốc nội tùy tiện ngươi đi đâu muội muội ta liền cho ngươi cung cấp tài chính làm tô tình bị tô hòa đề nghị nói được có chút tâm động nhưng là lại có chút lo lắng nàng từ nhỏ đến lớn đều là lao sư trong mắt ngoan ngoan học sinh cha mẹ trong mắt hảo nữ nhi có từng đã làm như vậy phản lịch sự tình đích xác ở đọc sách trong lúc hoa hơn một tháng đi du lịch chuyện này đối với tô tình loại này hảo hài tử tôi nói đích xác xem như phản định có thể hay không không hảo có cái gì không tốt ta tô hỏa xua xua tay yên tâm đi các ngươi trường học bên kia ta bảo đảm giúp ngươi thu phục ba mẹ bên kia ta cũng có thể giúp ngươi thu phục tô tình tưởng trường học bên kia có muội muội ra mặt khẳng định là không có vấn đề ba mẹ lại đau nhất tiểu hòa Nếu là tiểu hòa đi nói, thành công tỷ lệ cũng rất lớn. Quan trọng nhất chính là, nàng chính mình rất sớm liền muốn đi rất nhiều địa phương đi một chút nhìn xem, chính là trầm trọng học tập cùng không tốt gia đình điều kiện chói buộc nàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đã đọc đại học, trong nhà cũng nhẹ nhàng, bị tiểu hòa như vậy một đề nghị, nàng cái này ý tưởng lập tức liền từ trong đất sông ra, một chút một chút mà cất cao. Nàng thật sự rất muốn đi nơi nơi đi một chút, nhìn xem phong cảnh, Cảm thụ một chút thế giới này tốt đẹp. Còn có một loại gọi là tự do cảm giác. Nàng đôi mắt đột nhiên lượng đến sáng lên, nàng nhìn Tô Hỏa, nói một tiếng, "Hảo. Chúng ta đây liền nhanh lên đi thương lượng hành trình đi. Thì ngươi nhanh lên nhìn xem muốn đi chút địa phương nào, quy hoạch một chút." Tô Hỏa lập tức hưng phấn lên. Tô Tình cũng như là vứt lại thất tình phiền nào giống nhau, cũng cùng Tô Hỏa giống nhau kích động, "Hảo, mau." Máy tính Đến nỗi có phải hay không thật sự quên mất thất tình đau xót, chỉ có nàng chính mình biết. Muốn đi chỗ nào đâu? Quốc nội. Nước ngoài. Đều đi một chút đi, quốc nội ta cái thứ nhất muốn đi địa phương chính là kéo tát. Còn có hàng châu thành đô linh tinh. Ai. Cảm giác thật nhiều địa phương a Nước ngoài đâu? Châu Âu một ít quốc gia, còn có Mani Vơ à, Tạ -A, ai. Như vậy tính lên hành trình giống như có chút khẩn ai. Vậy nhiêu thỉnh mấy ngày bái? Tính tính, này hơn một tháng như vậy đủ rồi, ta đem muốn đi địa phương liệt ra tới, sau đó căn cứ thời gian xóa giảm một chút hảo. Tô tình nói, liền cầm giấy viết viết vẽ vẽ lên. Tô hòa ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn đến tỷ tỷ an tĩnh tốt đẹp sơn mặt, lộ ra một cái an tâm tươi cười. Ánh trăng như nước, bóng đêm vừa lúc. Tô tình muốn đi lữ hành chuyện này thực mau đã bị chứng thực xuống dưới, tô hòa một chiếc điện thoại đánh tới liêu hạo thiên nơi đó làm hắn giúp đỡ an bài một chút. Liêu Hạo Thiên có chút vô ngữ chính mình tác dụng thế, nhưng chính là dùng để bang nhân xin nghỉ. Bất quá nghĩ đến trợ giúp người là tiểu sư thúc tỷ tỷ, liền vẫn là tận tâm tận lực mà đem sự tình chứng thực hảo. Trường học bên kia cũng chính là tô Tình phụ đạo viên thậm chí còn gọi điện thoại lại đây, định đoạt mà đối tô Tình nói làm nàng hảo hảo chơi chơi, không cần có cái gì gánh nặng. Trường học bên kia có hắn, nàng khi nào trở về đều có thể. Tô Tình có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng là cũng sườn mặt cảm nhận được nhà mình muội muội năng lượng. Này giống như chỉ là muội muội đánh một chiếc điện thoại kết quả. Mặc kệ thế nào, đi ra ngoài du lịch chuyện này đã xem như thành công một nửa. Còn có chính là ba mẹ nơi đó. Tô Hòa biết sự tình trong nhà đều là việc nhỏ mụ mụ làm chủ, đại sự ba ba làm chủ, mà tỷ tỷ Tô Tình muốn xin nghỉ đi du lịch hơn một tháng sự tình đã tuyệt đối xem như trong nhà đại sự nàng liền không chút do dự mang theo tỷ tỷ ngồi máy bay trở về đưa ra thị trường, cũng không biết dùng cái gì phương pháp khiến cho Tô Trí Đức đồng ý chuyện này. Lâm lệ hà tuy rằng có chút oán giận, nhưng là nếu trưởng phu đều đồng ý, nàng cũng không có quá hảo thuyết cái gì, chỉ là làm Tô Tình chính mình tiểu tâm một chút. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền đem cái này ở Tô Tình xem ra hoàn toàn không có khả năng hoàn thành sự tình giải quyết, Tô Tình chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên không phải là chính mình nguội nguội tô hỏa a, sự tình đã định rồi xuống dưới, tô tình cũng liền không có lại hồi trường học, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị khởi đồ vật tới. Trong lúc này, tô hỏa còn nhận được liêu hạo thiên đánh trở về điện thoại, đầu tiên là nói nàng phân phó sự tình đã làm tốt, sau đó liêu hạo thiên liền thuận tiện nói hiểu biết một chút tô tình hành trình, đến lúc đó có thể cho người chiếu cố một chút tô tình. Tô hỏa biết chính mình cái này sư điệt nhân duyên cực quảng. Cái này đề nghị cảm thấy rất là không tồi, vốn dĩ tỉ tỉ một người đi ra ngoài nàng còn có chút lo lắng đâu, cái này có Liêu Hạo Thiên mở miệng hỗ trợ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Như thế, tô hỏa tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, đối với Liêu Hạo Thiên nói chuyện ngự khí cũng thân thiện không ít. Vẫn luôn kiến thức vị này sư thúc có thể nói hôn thế ma vương một mặt Liêu Hạo Thiên đột nhiên nghe được sư thúc như vậy hiền lành ngự khí, tức khắc có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá hắn vẫn là không có quên thừa nhiệt làm nghề ngội mời tiểu sư thúc ra tới ăn một bữa cơm linh tinh, nói chính mình hiện tại liền ở Kinh Thành. Tô hỏa tâm tình hảo, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, Liêu hạo Thiên cao hứng đồng thời, lại có chút được một tức lại muốn tiến một thức mà đưa ra muốn mang chính mình nhi tử cùng nhau tới, Tô hỏa thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Liêu hạo Thiên đã chiếm tiện nghi, cũng sẽ không quá phận, hắn biết nắm chắc kích cỡ. Xoay người liền đem Tô Tình sự tình làm được thỏa đáng, có thể cho Tô Tình một người an tâm mà du ngoạn, này cũng làm Tô hỏa thư thái không ít. Tô hỏa mấy ngày nay bổi tỷ tỷ cùng nhau chuẩn bị đồ vật, kỳ thật cũng liền một cái dương hành lý, quần áo không cần quá nhiều, tới rồi địa phương lại đi mua là được, Tô Tình muốn đi nhiều như vậy địa phương, nếu là thật sự muốn đem này một đường quần áo đều chuẩn bị đầy đủ hết nói, kia Tô Tình không biết muốn kéo nhiều ít cái dương cho nên Tô Hòa dứt khoát cũng liền cho Tô Tình một chương tạm bên trong tồn mấy chục vạn, cũng đủ Tô Tình tiêu phí. Yêu cầu Tô Tình chuẩn bị, cũng liền bất quá là một ít mặt khác đổ vật linh tinh, dược phẩm là muốn chuẩn bị, nàng còn đi thương trường mua một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn, vài vạn đồng tiền, Tô Tình gần nhất bị muội muội dưỡng đến ăn xài phung phí, nhưng thật ra không có chút nào đau lòng. Bất quá khó chịu chính là, Tô Hòa bồi Tô Tình đi dạo thương trường thời điểm, Thế nhưng gặp được Lâm Hạo còn có cái kia ngâu kỳ, hai người sóng vai đi cùng một chỗ, thoạt nhìn rất thân mật bộ dáng. Tô Tình chỉ là nhìn đến bọn họ bóng dáng cũng đã nhận ra tới bọn họ, thật vất vả hảo lên tâm tình nháy mắt hạ xuống đi xuống, nhắc tới đồ vật liền về nhà đi, kia hai người nhưng thật ra không có phát hiện nàng. May mà đồ vật đã mua không sai biệt lắm, cho nên không cần lại chạy để nhị tranh. Tô Hảo cùng Lâm Lệ Hà đem Tô Tình đưa đến sân bay. Tô Tình cũng sắp liền phải bước lên chính mình này hơn một tháng lưu trình, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Tỷ, hảo hảo chơi Nga. Tô Hỏa cười hì hì hướng Tô Tình chớp chớp mắt. Biết, Tô Tình cười gật gật đầu. Hai mẹ con nhìn theo Tô Tình đi vào, mới xoay người rời đi. Tô Hỏa làm tài xế đem lâm lệ hạ đưa trở về, chính mình còn lại là chiêu một chiếc taxi, trực tiếp đi trước cùng Liêu Hảo Thiên càng tốt địa phương. Đêm nay vừa lúc cũng là bọn họ càng tốt ăn cơm thời gian. Sĩ ở tiệm cơm cửa dừng lại, đưa bé giữ cửa đi tới vì Tô Hòa kéo ra cửa xe. Nơi này là kinh thành số một số hai tiệm cơm, mà cửa hàng này nổi tiếng nhất chính là nó hải sản. Liêu Hạo Thiên mời Tô Hòa địa phương, vừa lúc liền ở nơi đó. Tô Hòa cũng rất thích ăn hải sản, kỳ thật chỉ cần là mỹ thực, nàng đều thích, nghĩ đến cũng là Liêu Hạo Thiên phí một phen tâm tư. Nhà này tiệm cơm là kinh thành số một số hai địa phương, Trang Hoàng xa Hoa, Tráng Lệ Huy Hoàng, mà có thể tới nơi này tiêu phí đều là một ít đại quan quý nhân, giống nhau đều là chính mình hoặc là tài xế lái xe tới, hiếm khi có người sẽ ngồi sĩ lại đây. Tô Hòa lúc ấy hướng tài xế báo ra địa chỉ thời điểm, tài xế liền kinh ngạc từ kinh chiếu hậu nhìn nàng một cái, vừa rồi cái kia cấp Tô Hòa mở cửa đưa bé giữ cửa cũng là trong lòng thập phần kỳ quái cái này chỉ ngồi đến khởi sĩ nữ hải sao có thể tới cửa hàng này tiêu phí đâu có lẽ là có người mời khách đi đứa bé giữ cửa suy đoán đến nhưng thật ra tám chín không rời mười bất quá hắn trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng có thể ở chỗ này công tác người tố chất vẫn là thập phần quan quan sẽ không bởi vì khách nhân quần áo nhưng bề ngoài liền đối khách nhân sinh ra bất luận cái gì khinh miệt hoặc là khinh thường ý tưởng Cho nên tiếp đại Tô Hòa thời điểm vẫn là tất cung tất kính, không có một chút khinh mạn. Kế tiếp tiếp đại Tô Hòa vị kia người phục vụ cũng là như thế. Xin hỏi tiểu thư là vài vị đâu? Người phục vụ trên mặt treo điểm mỹ tươi cười, căn cứ khách nhân chính là thượng đế nguyên tắc vì Tô Hòa phục vụ. Đính vị trí. Tô Hòa nói. Tên là. Liêu Hạo Thiên. Người phục vụ chấn một chút, trên mặt toát ra thập phần kinh ngạc biểu tình. Nhưng là tốt đẹp vấn luyện làm nàng thực mau liền khôi phục nguyên bản địa Mỹ tươi cười, chỉ là đối đãi tô hòa thái độ không thể nghi ngờ lại lần thứ hai cung kính bài phần, là tô tiểu thư sao. Liêu tiên sinh đã chờ đã lâu, mời theo ta tới. Nàng nói, rồi ra tay, đem tô hòa dẫn hướng ghế lô. Lúc này, nàng trong lòng vô cùng may mắn chính mình không có khinh mạn cái này khách nhân. Ai có thể đủ biết, cái này ngồi sĩ tới tuổi trẻ nữ hài thế nhưng chính là kia liêu tổng khách quý. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi liêu tổng đến nơi đây tới thời điểm, tiệm cơm mọi người thái độ, ngày thường đối đai cái gì khách nhân đều vẫn là bảo trì một phân ngạo khí giám đốc, trên mặt tràn đầy lĩnh nọt tươi cười, eo đều sắp cong thành 90 độ, đối đai vị kia liêu luôn là 10 phần cung kính, còn làm người phục vụ nhóm chạm thành hai bài, đường hẻm hoan nên vị này liêu tổng, trường hợp khó có thể thấy được đổ sộ. Chính là như vậy một vị liền giám đốc đều phải nịnh nọt lấy đại liêu tổng, thế nhưng muốn trước thời gian ước chừng một giờ tới chờ đợi khách quý, thân phận là như thế nào tôn quý, nàng đoán đều đoán không ra tới. Cho nên, không phải may mắn là cái gì. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu vừa rồi chính mình toát ra một chút không kiên nhẫn cùng khinh miệt, chính mình nhân sinh, chỉ sợ hoàn toàn liền phải chặt đứt ở kia điểm điểm khinh mạn phía trên. May mắn, may mắn. Tốt mau người phục vụ liền đem Tô Hỏa dẫn tới một cái tên là Du Dương Vãn Diệp phòng phía trước, chính là nơi này. Tô Hỏa gật gật đầu, "Hảo, ta đã biết, ta chính mình vào đi thôi." Kia người phục vụ hướng tới Tô Hỏa cúi cúi người, mới xoay người rời đi. Tô Hỏa duỗi tay kéo ra môn, vừa mới đi vào đi liền đón nhận một trung niên nhân ánh mắt. Trung niên nhân thân hình gầy ốm đĩnh bạc, từ hình thể tới xem hoàn toàn nhìn không ra hắn tuổi trên người ăn mặc một bộ tây trang lộ ra một loại nho nhã thông trong hương vị, dơ tay nhấc chân đều có một loại uy thế. Người này, tự nhiên chính là Liêu Hạo Thiên. Nhưng là ở nhìn đến Tô Hòa khoảnh khắc, trên người hắn kia cái gọi là uy thế biến mất hầu như không còn. "Tiểu sư thúc." Liêu Hạo Thiên bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt đều là sán lạn ý cười. Nếu là những cái đó nhận thức Liêu Hạo Thiên người, nhìn đến hắn cái này biểu tình, nhưng không được kinh ngạc thành cái dạng gì nhi chỉ sợ trong mắt đều đến rất xuất hiện đi. Những người đó ai không biết, có chút nho thương nhã hảo liêu hạo thiên, làm người luôn là có một cổ tử ngạo khí, không chỉ là bởi vì hắn xuất thân bối cảnh không đơn giản, hơn nữa cũng bởi vì hắn cá nhân rất có học thức, nghe nói tuổi trẻ thời điểm còn đã bái một vị cái gì đại sư vi sư, ngày thường luôn thích đùa nghịch đồ cổ linh tinh, trên người cũng liền khó tránh khỏi lây dính thượng một ít người làm công tác văn hóa ngạo khí. Cùng những cái đó thương giới cáo giả nhóm, nhưng thật ra có. Chút không hợp nhau. Nhưng là ai cũng sẽ không bởi vì liêu hạo thiên điểm này ngạo khí liền xa lánh hắn, bởi vì đến lúc đó tạo hương sẽ chỉ là chính hắn. Liêu hạo thiên người này phi thường sẽ là người, đem hậu hát học chơi đến lô hỏa thuần thanh, cho nên nhân mạch thực quảng. Hơn nữa sau lưng có gia tộc vì hắn hộ giá hộ tống, tự nhiên cũng liền trở thành vô số người nhìn lên tồn tại. Hắn thành công là hắn tự thân năng lực cùng gia đình bối cảnh kết hợp hạ sinh ra thiếu một thứ đều không được nhưng là chính là trong vòng mọi người đều biết mang theo một phân ngạo khí liêu hạo thiên hiện tại ở tô hòa trước mặt lại không có một chút kia cái gọi là ngạo khí hoàn toàn đều là tôn kính loại này tôn kính cũng không phải hắn làm bộ làm thịnh mà là đánh nội tâm bên trong toát ra tới cũng chính là hắn thiệt tình thực lòng chờ đến tô hòa đi vào đi thuận tay đóng cửa thời điểm. Liêu hạo thiên đã vòng qua to như vậy bản tròn đi tới tô hòa trước mặt, trong tay còn lôi kéo một cái tiểu hài nhi. Tiểu sư thúc. Đi đến tô hòa trước mặt, liêu hạo thiên lại hô một tiếng. Ân. Tô hòa lên tiếng, ánh mắt lại rơi xuống kia tiểu hài nhi trên người. Đây là con của ngươi. Đúng. Không sai. Hán đều liêu cảnh. Nhắc tới chính mình nhi tử, liêu hạo thiên không biết vì sao có vẻ có chút kích động. Lập tức lôi kéo nhi tử tay nhỏ, mau. Liêu cảnh. Tiểu sư tổ. Con hắn liêu cảnh thoạt nhìn bất quá mới 6-7 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang, mặc như hắc đàn đầu tóc có chút nhàn nhạt tự nhiên quấn, bánh bao khuôn mặt nhỏ mang theo một loại không thuộc về hắn. Cái này tuổi thành thục, tối tâm trong con ngươi chạy xuôi sáng như tinh quang linh khí, làm người nhịn không được trong lòng vui vẻ. Cái này một cái tiểu nam hài, thật sự rất khó làm người không thích. Ngay cả Tô Hòa, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, cũng nhịn không được tâm sinh yêu thích. Chẳng qua nghe được Liêu hạo Thiên làm con hắn Liêu Cảnh têu chính mình têu sư tổ thời điểm, Tô Hòa cười như không cười mà ngẩng đầu lên nhìn Liêu hạo Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Ngay hảo, sư tổ, ta là Liêu Cảnh. Liêu Cảnh một tay lôi kéo ba ba, cung cung kính kính mà cúc một cung, nại thanh mại khí mà đối với Tô Hòa nói. Nga, ngươi hảo A Liêu Cảnh. Tên của ta là Tô Hoàng A. Tô Hoàng cười tủm tỉm mà dối tay sờ sờ kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ một phen. Nàng lời kia vừa thốt ra, làm Liễu hạo thiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật vừa rồi sư thúc xem hắn thời điểm, hắn liền biết chính mình vị này tiểu sư thúc hoàn toàn nhìn thấu ý nghĩ của chính mình. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn sớm liền cảm giác được chính mình vị này tiểu sư thúc kia khủng bố sức quan sát. Người khác ở nàng trước mặt liền cùng trong suốt người dường như, cố tình này bị nhìn thấu người còn bị tiểu sư thúc kia ngoan ngoãn bề ngoài sở che giấu, căn bản là cảm giác không ra. Dù sao đều bị phát hiện, may mà Liêu hạo Thiên cũng liền không hề ngượng ngùng xoắn xít, giả bộ. Mà vừa rồi nghe được tô hòa câu nói kia, Liêu hạo Thiên biết, tiểu sư thúc này xem như thừa nhận sư tổ cái này xưng hô. Tiểu sư thúc nhanh lên lại đây ngồi. Liêu hạo Thiên nhiệt tình mà chiêu đãi. Tô Hỏa ở bàn tròn bên ngồi xuống, bên cạnh chính là kia Lưu Cảnh, Lưu Cảnh bên cạnh mới là Lưu Hạo Thiên. Liên chúng ta ba cái sao? Tô Hỏa thuận miệng hỏi một câu. Lưu Hạo Thiên sắc mặt tức khắc xấu hổ lên, kỳ thật không phải. Còn có ta một cái khác nhi tử. Còn có một cái. Tô Hỏa bốn phía nhìn quanh một chút, nghi hoặc hỏi một câu, người đâu? Lưu Hạo Thiên ngượng ngùng cười nói, kia tiểu tử, rõ ràng cho hắn nói thời gian, kết quả đến muộn. Thật là thực xin lỗi tiểu sư thúc. hắn vội vàng ra tiếng xin lỗi. Tô hỏa nhịu như mày, không quá để ý mà nhàn nhạt nói. Ngươi nhi tử sai, ngươi xin lỗi cái gì? Liêu hạo thiên lập tức bị nghẹn họng, cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Lúc này, môn đột nhiên bị đột nhiên đẩy ra. Hắc. Nha. Lão ba. Đã lâu không thấy nha. Một cái cả lơ phất phơ thanh âm tức khắc vang lên. Một hắc hai phụ tử ba người, canh một uy người tiểu tử này, liêu hạo thiên chỉ cảm thấy một cổ lửa giận từ chính mình đấy lòng đống nhiên vào ra, ngày thường ở thương trường luôn là phi thường bình tĩnh hắn, lúc này lại hoàn toàn mất đi lý trí, một phách cái bản đột nhiên đứng lên. Đi vào tới Nam Hải bị nhà mình lao ba thình lình xẻ ra lửa giận cấp hoàng sợ, theo bản năng lui một bước, nghĩ mà sợ mà vô vô chính mình bộ ngực, mở miệng oán giận nói, lao ba ngươi giống cái gì a Khí chất ra khí chất. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Tô Hòa cũng là có chút kinh ngạc mà nhìn Liêu Hạo Thiên, không nghĩ tới ngày thường cái này luôn là rất bình tĩnh sư điệt, thế nhưng cũng sẽ có như vậy một mặt. Nhưng thật ra Liêu Hạo Thiên tiểu nhi tử Liêu Cảnh, một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng, giống cái tiểu đại nhân giống nhau đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn một bộ tiểu thân sĩ bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt thảo hỉ. Liêu Hạo Thiên cũng thực mau ý thức đến bây giờ trường hợp, quay đầu đối tô hòa xin lỗi cười cười, xin lỗi tiểu sư thúc. Dứt lời, hắn liền vòng qua cái bàn đi đến đại nhi tử trước mặt, hung hăng trừng mắt đại nhi tử kia một đầu tràn ngập hậu hiện đại nghệ thuật cảm đầu tóc, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng quát, ngươi đây là cái cái gì bộ ráng? Không biết hôm nay là rất quan trọng nhật tử sao? Ta làm sao vậy? Hắn đại nhi tử không rõ nguyên do mà gãi gãi tóc của hắn, lại thực mô phản ứng lại đây, ngà. Ngươi là nói ta này thân trang điểm sao? Hắc, thế nào a lão ba? Có phải hay không có một loại dạp siêu sao cảm giác? Hai tay của hắn khoa tay múa chân hai hạ, sau đó ở chính mình cẳng phía dưới so một cái tư thế. Liêu phong. Liêu hạo thiên nhịn không được gầm lên một tiếng. Tô hỏa ở một bên nhìn này đôi phụ tử hô động, cảm thấy còn rất là hào ngoạn. Lúc này ngồi ở bên người nàng liêu cảnh thực thân sĩ mà cúi cúi người, đối tô hỏa xin lỗi nói. Ngượng ngùng, sư tổ, ta ca ca thật sự là quá thất lễ, thật là phi thường xin lỗi. Tuy rằng chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, nhưng là lời nói lại là ngoài ý muốn thành thủ. Bên tiên liêu phong nghe được so với chính mình ước chừng nhỏ 10 tuổi đệ đệ lại là như vậy nói chính mình, nhịn không được chỉ vào liêu cảnh phẫn nộ quát, huy, tiểu tử ngươi, nói cái gì đâu, cái gì, thất lễ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi vĩ đại ca ca tan này phúc trang điểm phi thường xoáy khí sao? Liêu Cảnh ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mắt nhìn thẳng, dùng thập phần thành thục miệng lưỡi lanh đạm mà trở về một câu, không cảm thấy. Liêu Phong dùng sức mà trợn trắng mắt, trong lòng tức giận đến không được, luốt tay háo liền muốn nhằm phía nhà mình đệ đệ, ai biết một bàn tay từ bên cạnh rôi ra tới, dùng sức mà nhéo lô thai hắn Ai? Ba? Liêu phong lại tức lại giận mà cả kinh kêu lên. Liêu hạo thiên làm bái nhập quỷ y hề môn chính thức đệ tử, tự nhiên là học tập quá võ công, liền tính đã là chung nhân người, chính là chính trực thanh niên nhi tử ở hắn thủ hạ lại hoàn toàn chiếm không được hỉ, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Liêu hạo thiên cũng bất chấp tiểu sư thúc còn ở bên kia ngồi, há mồm liền bắt đầu cờ trách khởi đại nhi tử tới, liêu phong a liêu phong. Ngươi lão tử ta cho ngươi lời nói ngươi đều như gió thoảng bên tai đúng không? Tếu ngươi không cần chơi cái gì giàn nhạc, không cần chơi cái gì giàn nhạc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi tin hay không ta lập tức liền đem ngươi thẻ tín dụng thu hồi tới sau đó đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi đi chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi này tóc nhiễm vài loại nhan sắc. Nam loại, sáu loại. Cái gì a lão ba? Là tám loại a. Liêu Phong hoàn toàn vô pháp phản kháng, lại vẫn cứ không quên tranh luận. Liêu Hạo Thiên giơ tay chính là một cái tát chụp ở Liêu Phong trên đầu, ngươi còn nói? Còn nói? Liêu Phong một bên kêu thẳng thiết, một bên cãi lại nói, lão ba ta làm ngươi không cần đánh ta đầu đi. Ngươi là cỡ nào không dễ dàng mới sinh ra tới ta như vậy thông minh một cái nhi tử a? Nếu là đem ta đánh choáng váng làm sao bây giờ? Đánh choáng váng tốt nhất. Miễn cho đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Liêu Hạo Thiên chút nào không khách khí mà trách mắng. Kỳ thật cũng khó trách Liêu Hạo Thiên sẽ sinh khí, xem hắn đại nhi tử liêu phong trang điểm, một đầu lấy kim sắc là chủ, còn chọn nhiễm bảy loại nhan sắc tràn ngập tủ hơi thở đầu tóc, nồng đậm màu đen nhang tuyến, hữu nhị đeo một vòng hoa thai, ăn mặc một thân áo già, mặt trên còn có phi thường khoa trương Liêu Đinh cùng vua. Liêu Hạo Thiên không tức giận mới là lạ. Trước kia hắn luôn mắng hắn đều không có được đến bất luận cái gì hiệu quả. Cuối cùng liền lười đến quản hắn, chính là lần này cố ý đem hắn đưa tới tiểu sư thúc trước mặt, muốn làm hắn lộ lộ mặt, phía trước liền cố ý phân phó hắn muốn cho hắn hảo hảo chuẩn bị một chút, ai biết vẫn là này phó chết dạng, hiện tại liêu hạo thiên đều hận không thể bóp chết tiểu tử này. Hảo hảo, sư điệt ngươi cũng không cần mắng, dẫn hắn lại đây ngồi đi. Tô Hỏa cười hì hì nói, cảm thấy này đôi phụ tử rất là khôi hài bộ dáng. Tiểu sư thúc đều lên tiếng. Liêu hạo thiên tự nhiên mặc dám không từ, hắn quay đầu lại trở về một câu đã biết, mới cúi đầu đối Liêu Phong nghiến răng nghiến lợi mà nói xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, mới lôi kéo Liêu Phong ở bên cạnh ngồi xuống. Liêu Phong lướt qua nhà mình lão ba đầu, đối tô hỏa cười hì hì nói một câu, kính yêu sư tổ. Cảm ơn người Nga. Tô hỏa cười cười không nói lời nào. chi hoan thật lâu bữa tiệc rốt cuộc bắt đầu rồi, mới mẹ hải sản nguyên liệu nấu ăn cũng nhất nhất trình đi lên. Đỉnh cấp nước Pháp phân đế cớ lạ dở hầu sống, tá lấy chanh giác rượu cốc hay tương hoặc tuyết lị giấm, lại suyết uống một ngụm tùy hầu sống phụ thượng bớ lùi mà gì, tuyệt đối là nhất dung cảm buồn phóng lao thao an pháp Còn có đến từ Ấn Độ dương hoang dại tôm hùn đất làm thành hương vị nồng đậm tươi ngon hải sản tôm hùn canh, tắt mạng nghỉ ạ hơn cá hồi chấm, cùng với đến từ Ả Lạt ca biển sâu có tiểu cua hoàng đế tự xưng hoang dại tuyết quờ, có thể nói hải sản trung chi cực phẩm Nếu ngày thường đi vào nhà này tiệm cơm, muốn ăn đến mấy thứ này là tuyệt đối không có khả năng, này còn đều là liêu hạo thiên bằng vào chính mình năng lượng. Trước tiên ở chỗ này đặt trước thời điểm cố ý yêu cầu quá, nhà này tiệm cơm đều tiêu phí vài thiên tới chuẩn bị tốt mấy thứ này, đều là hôm nay mới từ nước ngoài không vận trở về, tuyệt đối mới mẻ hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn. Tiệm cơm phòng bếp cũng không có quá cố tình dùm ra xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn. Bằng nguyên thủy cũng là phương thức tốt nhất đơn giản xử lý một chút, lại là tốt nhất mà bảo tồn hạ nguyên liệu nấu ăn nguyên bản mỹ vị. Nay bữa cơm, tô hòa ăn đến phi thường vừa lòng. Nàng này thao thiết tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn đến như vậy đỉnh cấp tươi ngon hải sản, nhưng mỗi lần ăn đến đều vẫn là yêu cầu đại phí chắc trở, cho nên tuy rằng nàng thích, lại cũng không có ăn qua vài lần, không nghĩ tới liêu hạo thiên lại là như vậy có tâm địa chuẩn bị mấy thứ này. Liêu Hạo Thiên biết tiểu sư Thúc Tô Hòa là ghét nhất chính mình ở ăn cơm thời điểm có người quấy rầy nàng, cho nên toàn bộ quá trình đều không có mở miệng nói một lời, làm Tô Hòa an an tĩnh tĩnh mà hưởng dụng này đốn có thể nói hoàn mỹ hải sản bữa tiệc lớn. Dùng cơm sau khi chấm dứt, bọn họ không có vội vã rời đi, mà là tại đây phòng nguyên bộ tiểu phòng khách chung ngồi xuống. Tiệm cơm cố ý chỉnh lên chuyên môn chuẩn bị điểm tâm ngọt cả rẻ dẹ một dẹm rẻ x cùng với một ly hiện ma hương thuần ít tờ rẻ sổ cà phê. Tuy rằng Tô Hòa đối cà phê không phải đặc biệt yêu thích, nhưng là ở như vậy hải sản bữa tiệc lớn lúc sau, xứng với như vậy một ly cà phê, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Tô Hòa bưng lên cà phê nhấp một ngụm, mới vừa vào khẩu khi có điểm chua sót, nhưng là chua sót lúc sau đó là nồng đậm mùi hương, làm người cảm thấy thích thú vô cùng. Nha! Thật là quá thoải mái! Liêu Phong uống một ngụm cà phê, cảm thấy mỹ mãn mà ngã vào hắn ngông phía dưới kia trương đơn người sofa trên tay vịt, thích dí mà nheo lại đôi mắt. Hắn đột nhiên lại nhảy lên, hai mắt sáng lên mà nhìn nhà mình lao ba, Đạt đi. Ta sinh nhật thời điểm, ngươi có thể hay không lại mời ta ăn một lần đâu. Ơn! Vì Mỹ thực Liêu Phong, hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn cuối mà bắt đầu hướng nhà mình lao ba làm nũng. Liêu hạo thiên đối chính mình nhi tử làm lũng căn bản liền không dao động, còn hung hăng mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khi nào ngươi có thể đem này phúc chết dạng sửa lại rồi nói sau. No! Liêu phong lập tức nhảy đến trên sofa mặt, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn nhà mình lão ba, muốn ta từ bỏ giác. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Liêu hạo thiên lười đến cùng hắn nhiều lời, ngược lại nhìn về phía tô hòa, thế nào tiểu sư thúc, hôm nay này cơm hương vị không tồi đi. Tô hỏa cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy, thực không tồi, bất quá ngươi có cái gì mục đích cũng nên nói ra đi. Liêu hạo thiên cũng không lung túng, hào phóng gật đầu cười to, tiểu sư thúc không phải đã sớm đã nhìn ra sao. Ta không thừa nhận cũng vô dụng a. Ấn. Tô hỏa cười tủm tỉm mà đáp lời không nói gì. Liêu cảnh. Liêu hạo thiên đột nhiên hô một tiếng, lại đây. Đã biết, ba ba. Liêu cảnh buông trong tay nước trái cây. Ngoan ngoãn mà đi tới Liêu Hạo Thiên trước mặt. Liêu Cảnh tuy rằng tuổi rất nhỏ, lại có một loại người thường khó cập thành thục, đứa nhỏ này hiển nhiên là có chút trưởng thành sớm, đại khái cũng là hắn trời sinh liền phi thường thông tuệ kết quả. So với so với hắn đại 10 tuổi ca ca Liêu Phong tới nói, hắn càng như là một cái ca ca. Ở hắn phụ trợ hạ, Liêu Phong thật là có vẻ vô cùng ấu trí. Liêu Hạo Thiên thành khẩn mà nhìn tô hòa, sư thúc, ta liền cùng ngài nói thẳng đi. Ta cái này tiểu nhi tử, trời sinh phi thường thông minh, nhưng là hắn không thích đi theo ta kinh thường, từ nhỏ liền nhiệt tình yêu thương trung ý, đi hề. mới 2 tuổi tuổi thời điểm liền biết cả ngày phụng một quyển bản thảo cương mục xem, kia phân tâm tuyệt đối không phải làm bộ. Cho nên ta tưởng, hắn có phải hay không có thể. Kế tiếp nói, Liêu Hạo Thiên lại là có chút ngượng ngùng nói. Nói thẳng có thể hay không bái ở tiểu sư thúc ngài môn hạ đi, lại cảm thấy có chút quá đột ngột. Vạn nhất chọc giận tiểu sư thúc Tô Hòa, kia đã có thể thật là mất nhiều hơn được. Nhưng là Tô Hòa lại biết hắn muốn nói cái gì. Trên mặt nàng treo mỉm cười, không có vội vã tỏ thái độ, mà là nói, "Nga, Liêu Cảnh thực thích trung ý gì là sao?" Từ nhỏ liền xem bản thảo cương mục ga. "Liêu Cảnh, ngươi có thể hay không nói cho sư tổ, ngươi nhìn bản thảo cương mục lúc sau, nhớ kỹ chút thứ gì đâu?" Kỳ thật không chỉ là bản thảo cương mục, còn có thương hàn luận. Bên trong không ít phương thuốc ta đều nhớ rõ. Liêu cảnh lấy không phù hợp hắn cái này tuổi thành thục miệng lưỡi bình tĩnh nói, ngự khí mang theo vài phần kiêu ngạo, lại cũng không phải khiêm tốn. Phải không? Tô hỏa kéo dài quá thanh âm, đột nhiên liền bùm bùm mở miệng hỏi, đại thừa khí canh. Liêu cảnh phản ứng thực mau, cơ hội là há mồm liền tới, đại hoàng 12 khắc, hậu phát 24 khắc, chỉ thực 12 khắc, xuân phát na chi ngậm nước 9 khắc. Thủy triên. Đại hoàng sau hạ, xuân phát na chi ngậm nước dung phủ. Chủ trị dương minh phủ chứng minh thực tế, nhiệt kết bên lưu, nhiệt chứng minh thực tế chi nhiệt dịu, kinh bệnh hoặc phát cùng trở. Tiểu thưa khí canh. Rượu đại hoàng 12 khắc, nướng hậu phát 6 khắc, nướng chỉ thực 9 khắc. Thủy chiên ôn phủ, lấy đại tiện thông lợi vì độ. Chủ trị thương hàn dương minh phủ chứng minh thực tế. Nói mê chiều nhiệt, đại tiện bí kết, ngực bụng bí mãn, bừa lưỡi hoàng, mạch hoạt số kiến lụy sơ khởi, trong bụng lệ đau, hoặc quản bụng trướng mãn, mất mà không đi được giả. Hạch đau thừa khí canh, bạch hổ thêm nhân sâm canh, bạch hổ thêm quế chi canh. Tô Hoa liên tiếp hỏi ra ba cái phương thuốc. Phía trước hai cái Liêu Cảnh vẫn cứ đối đáp trôi chảy, nhưng là đang nói đến cuối cùng một cái bạch hổ thêm quế chi canh thời điểm, Liêu Cảnh dừng một chút, đột nhiên không nói. Làm sao vậy? Tô Hoa ôn hòa mà cười nói. Trong mắt lại lấp lòe quỷ quệt quan mang. Liêu cảnh lắc đầu, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói, biết mẫu 180 khắc, nướng cam thảo 60 khắc, thạch cao 500 khắc, gạo kẻ 60 khắc, đi ra quế chi 90 khắc nói xong lúc sau, hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, xuất tử kim quy yếu lược. Tô Hòa đột nhiên cười ha ha lên, đối. Không sai. Thật là xuất tử kim quy yếu lược. Nàng đương nhiên không có khả năng nhớ lầm này đó đơn thuốc xuất xứ, như vậy hỏi ra khẩu, chỉ là cố tình việc làm thôi. Không nghĩ tới, này liêu cảnh còn tuổi nhỏ, lại là như vậy thông minh, hoàn toàn không thượng nàng đương. Người thực không tội. Tô Hòa mở miệng hảo không keo kiệt mà khen, nhưng là ngay sau đó sắc mặt lại lập tức bình tĩnh lãnh đạm xuống dưới, biến sắc mặt tốc độ có thể nói nhất tuyệt, bất quá ngươi có thể bối hạ này đó đơn thuốc cũng không đại biểu cái gì. Ngươi biết chúng nó hàm nghĩa sao? Vẫn luôn đều phi thường bình tĩnh liêu cảnh đột nhiên sắc mặt biến đổi, sương sờ ở tại chỗ. Hắn cặp kia chạy xuôi dầu có linh khí tối tăm hai tròng mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, rũ ở hai bên tay nhỏ nhéo nhéo, há miệng thở dốc, lại không có thể nói ra nửa câu lời nói. Cả buổi lúc sau, hắn mới như là rốt cuộc nhận thua giống nhau suy sụp hạ bả vai, tiêu ngạo đầu nhỏ vô lực mà rũ xuống, thanh âm cũng là tràn ngập mất mát, thực xin lỗi. Ta. Không biết. Tô Hòa đạm đạm cười, cũng không có trách cứ hắn gì đó, mà là mở miệng bắt đầu hướng hắn giải thích. Tiểu thư khí canh, thừa, truyền tiếp, thừa trước khải sau chi ý tuy phương thuốc hiệu quả thượng là tiết hạ, thực tế là thượng thừa dạ giải khí, hạ khải tràng khí, danh tác thông cũng, đây là tối thượng mà xuống xem, này phương làm dùng đều là phủ, phủ vì dương khí chi nguyên nàng nói chuyện tốc độ không mau đâu vào đấy mà đem mỗi cái hỏi qua liêu cảnh phương thuốc giải thích lại đây nàng trong bụng chất chứa cực kỳ phong phú các loại văn hiến bên trong ghi lại cầm tay tớt tới liêu cảnh nghe được thực nghiêm túc hai trong mắt như là lập loè ở tấm màn đen không trung phía trên sáng lạn ngôi sao giống nhau lấp lánh tỏa ánh sáng lộng lẫy như thế làm người không hề nghi ngờ hắn hay không nghe hiểu vấn đề này này thật là một cái phi thường thông tuệ hải tử ở một bên giải thích đồng thời Tô Hòa phân như vậy một chút tâm tư, ở trong lòng lặng lẽ nói. Chờ đến mấy cái phương thuốc giải thích xuống dưới, bên cạnh ba người đều nghe ngây đốc. Liêu cảnh tự nhiên không cần phải nói, hắn chính là nhất ham học hỏi như khát kia một cái. Mà Liêu Hạo Thiên từ nhỏ đi học tập này đó, lúc này nghe được Tô Hòa nói đi, cũng là như si như say, liên tục tán thưởng. Nhưng nhất không thể tưởng tượng lại là Liêu Phong hắn một cái yêu thích đồ vật hoàn toàn cùng chung y hệ loại này truyền thống quốc học không dính dáng cái gọi là dạp ca sĩ thế nhưng cũng nghe ngây người trong mắt lập loè tràn ngập hứng thú quan mang bất quá liêu hạo thiên lúc này sở hữu tâm thần đều đặt ở tô hòa giảng đồ vật mặt trên thế nhưng không có phát hiện chính mình đại nhi tử lúc này cũng là một bộ như si như say bộ dáng nói cách khác chỉ sợ không biết đến kinh ngạc thành cái gì bộ dáng nhưng thật ra tô hòa nhìn nhiều liêu phong vài lần Đáy mắt lướt qua mấy mặt hứng thú. Chờ đến Tô Hòa nói xong, Liêu Cảnh đột nhiên bùn một tiếng liền quỳ xuống, không chút khách khí mà đối Tô Hòa cùng cung kính kính mà khái một cái đầu. Thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Hắn dùng kia non nớt thanh âm lớn tiếng thả khẳng định mà nói. Tô Hòa cũng không có dự đoán được Liêu Cảnh cư nhiên sẽ có như vậy hành vi, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá nàng chỉ là thoáng nhướng mày, liền trầm tĩnh xuống dưới, ngươi trước lên. Liêu Cảnh nâng lên thân mình, nhưng là lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đôi mắt chớp nhất mà nhìn Tô Hòa, một độ ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy quật cường bộ dáng. Tô Hòa nhẹ nhàng bật cười, biểu tình thân thiện ôn hòa, nói ra nói lại là lạnh nhạt mà khắc nghiệt, ngươi muốn khi ta đổ lệ, còn kém xa lắm đâu. Liêu Cảnh nho nhỏ thân mình run lên, không thể tin tưởng mà nhìn Tô Hòa. Liêu Hạo Thiên ở một bên trầm mặc, hắn biết tiểu sư thúc vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy cũng thừa nhận chính mình nhi tử còn có vài phần chinh lệnh, cứ việc đứa con trai này là hắn trong lòng tiếc não, Mỗi một cái có thể trở thành quỷ y đi hài môn môn chủ đồ đệ một mạch người, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm mới tuyệt hạng người. Tô hỏa có thể nói là lịch đại đệ tử trung liền nổi bật xuất sắc người xuất sắc, điểm này là sở hữu quỷ y đi hài môn môn nhân, thậm chí là những cái đó lòng mang ghen ghét hạng người, đều không thể phủ nhận một chút. Nàng là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Ngươi cảm thấy bất mãn sao? Ngươi cảm thấy phẫn nộ rồi sao? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Liêu cảnh theo bản năng vừa định lắc đầu, nhưng là lý trí lại ngăn trở hắn cái này hành vi. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, tinh tế nói một tiếng. Đúng vậy. Hắn tâm trí thành thục, sớm đã biết tự hỏi mấy vấn đề này. Hắn từ nhỏ đó là thiền chi kêu tử, cầu tiêu có nhân sưng làm là thiên tài, nhưng là ở Tô Hòa trước mặt, lại biến thành kém đến xa vô dụng người. Loại này sầu hàng khác biệt, không thể nghi ngờ là làm hắn vô pháp tiếp thu. Hắn chẳng lẽ còn không đủ thông minh sao? Hắn năm nay mới tuổi mụ 7 tuổi, cũng đã có thể bối hạ nhiều như vậy tối nghĩa khó nhớ đồ vật. Chưa từng có một người, có thể đối hắn nói ra kém cái này tự. Trong lòng nghĩ đến, Liêu Cảnh lại cảm thấy nhiều vài phần tự tin, quật cường mà chấp nhất mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa nói, ta năm nay 18 tuổi, xuất sư thời điểm, cũng là 18 tuổi. Tô Hòa nói, lại dừng một chút, cười hỏi, chính là, ngươi biết ta là từ khi nào bắt đầu học sao? Liêu Cảnh lắc đầu. 15 tuổi. Tô Hòa cảm thán mà nói một câu. Liêu Cảnh kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Tô Hòa đối thượng hắn tầm mắt, cười gật gật đầu, đối. Ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là 15 tuổi. Ta từ 15 tuổi học tập đến xuất sư cơ hồ sở hữu cùng chung ý, ý, có quan hệ thư tịch ta đều có thể đủ bối súc, dưới, có thể lý giải đại khái có 70%, cùng lúc đó, ta còn ở đi theo sư phụ ta học tập tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư hoạt. Nàng nói xong, cười khanh khách mà nhìn Liêu Cảnh. Liêu Cảnh cả buổi mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vô lực mà cúi đầu, rốt cuộc thừa nhận nói, ta thật là kém đến xa. Hắn hoàn toàn không có tự tin. Có thể phát ngôn bừa bãi đến chính mình có thể ở 3 năm trong vòng học tập đến tô hòa loại này thành tiểu, hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình chỉ sợ cũng là đến 18 tuổi, cũng làm không đến trước mặt sư tổ trình độ. Chính mình, thật là kém xa đâu. Một hai ba âm yêu, canh hai. Cái này từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn bảo trì tiêu ngạo hài tử, hiện tại, hắn tiêu ngạo cùng lòng tự trọng lại bị đánh cái dập nát. Liêu cảnh chán nản vuông xuống đầu cũng nói không rõ hiện tại tâm tình của mình là như thế nào. Phi thường phức tạp, mất mát. Khẳng định là có, hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có thất bại quá, bị ba ba mời đến dạy dỗ hắn lão sư đều bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có trong miệng hô to thiên tài vì hắn thuyết phục, hơn nữa chạy trối chết. May mắn. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, thật là may mắn. Hắn từ biết chính mình tư duy cùng mặt khác tiểu hài tử không giống nhau. Từ chân chính ý nghĩa đi lên nói, tuyệt đối xem như một thiên tài thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình tựa hồ không nên tầm thường vô vi, tổng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì giống nhau, giống như cái gì đều không làm chính là thực xin lỗi xã hội, thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi cha mẹ. Loại này có lẽ hẳn là bị gọi sứ mệnh cảm đồ vật hiện tại ở hắn lòng tự trọng cùng kiêu ngạo toàn bộ bị. Đánh cái dập nát thời điểm, cũng bị hắn hoàn toàn bung, không có tay nải cảm giác. Nô, no, thực nhẹ nhàng. Liên ở liêu cảnh chính mình cũng không biết kế tiếp nên làm chút gì đó thời điểm, một con mềm mại ấm áp tay rừng ở đỉnh đầu hắn. Liêu cảnh ngơ ngác mà ngẩng đầu, mờ mịt mà đối thượng Tô Hòa sán lạn gương mặt tươi cười, có chút không biết làm sao. Hai tử, hay là nên có cái hải tử dạng A? Tô Hòa đột nhiên nói một câu. Đại khái trừ bỏ chính mình vừa mới sinh ra không có bất luận cái gì ý thức thời điểm đã khóc, mặt khác thời gian. Dù sao chính là từ liêu cảnh chính mình bắt đầu có ký ức hởi, hắn liền không còn có đã khóc. Hắn luôn là giống cái tiểu đại nhân giống nhau tiếp thu mọi người ca ngợi, cũng có bạn cùng lứa tuổi khó cập thành thục cùng kiên cường. Chính là không có người nhìn đến hắn kia viên non nớt hài đồng chi tâm thượng cô tịch. Liêu cảnh chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đột nhiên ướt dầm dề, Nguyên lai, là hắn khóc. Hắn vươn tay, ở chính mình trên mặt sờ soạn một phen, chính là... Nước mắt lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng, hắn bỗng nhiên phát gục Tô Hòa trên người, gào khóc lên. Giống cái hài tử giống nhau khóc lóc, không, phải nói, hắn muốn di chính là cái hài tử. Tô Hòa vô vô hàn bối, trên mặt tươi cười bất biến. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Liêu Hạo Thiên, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, ngươi cho hắn đổ vật quá nhiều. Liêu Hạo Thiên ngơ ngác mà nhìn Tô Hòa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng chỉ có trầm mặc ở nơi đó. Bất quá xem hắn ánh mắt, hiện nhiên là đã minh bạch cái gì. Kỳ thật liêu cảnh đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, hiện tại trước đi theo ta bên người một đoạn thời gian đi, đến nội bái sư sự tình, về sau lại nói. Tô Hòa đột nhiên mở miệng nói một câu. Liêu hạo thiên cùng liêu cảnh chính mình hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hòa thế nhưng sẽ nói như vậy. Nàng ý tứ này, còn không phải là liêu cảnh rất có khả năng có thể trở thành nàng đồ đệ sao. Tuy rằng chỉ là bị tuyển, nhưng đã xem như thành công một nửa không phải sao. Liệu hạo thiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Thật vậy chăng? Tiểu sư thúc ngươi nói chính là thật sự. Liệu hạo thiên hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn. Hôm nay hắn tuy rằng đưa ra cái này thỉnh cầu, nhưng là hắn cơ hồ không có bất luận cái gì nắm chắc khẳng định tô hòa sẽ đáp ứng, cũng có thể nói. Hắn cơ hồ là có thể khẳng định Tô Hòa là sẽ không đáp ứng. Nhưng là, hắn trong lòng luôn là có như vậy một chút mong đợi, vì thế, mới có hôm nay như vậy vừa ra. Tô Hòa gật gật đầu, chẳng lẽ ta còn sẽ gật người. Bất quá ta nhưng trước đó nói a, Liêu Cảnh hiện tại bắt đầu liền phải đến nhà ta đi trụ, bắt đầu học tập, bất quá liền không thể đi trường học. Ta đương nhiên biết, nhưng là tiểu sư thúc dạy do khẳng định là muốn so trường học những cái đó lao sư hảo quá nhiều liêu hạo thiên mặt giả đều cười nở hoa phi thường định nuột mà hướng tô hỏa vướt ngông ngựa nói liêu cảnh cũng ngẩng đầu nhìn trăm trăm hồng toàn độ ngập nước mắt to không thể tin tưởng mà nhìn tô hỏa sư tổ đây là thật vậy chăng ân tô hỏa gật gật đầu bất quá nếu ngươi lười biếng nói ta sẽ có thể đem ngươi đuổi ra đi nga ta biết biết Liêu Cảnh hưng phấn mà dùng sức gật đầu, còn lộ ra một độ ngây ngốc tươi cười. Bởi vì gia đình duyên cớ, Liêu Cảnh khắc sâu mà biết tô hòa thân phận sở đại biểu ý nghĩa, hắn đi theo ba ba cùng quỷ y môn những người khác tiếp xúc thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua vị này sư tổ. Ở bọn họ trong miệng, vị này sư tổ cùng sư tổ sư phụ cũng chính là môn chủ đại nhân hai vị đã bị thần hóa, thật giống như trầm tịch thần sĩ cao nhân giống nhau. Cho nên... Liêu Cảnh rất sớm liền tưởng tượng quá, nếu chính mình có thể bái hai vị này trong đó một vị vi sư sẽ thế nào thế nào. Nhiều như vậy tưởng tượng, làm cái này ý tưởng, vô tình bên trong trở thành hắn mộng tưởng. Tuy rằng vị này sư tổ so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là liền từ vừa rồi sư tổ dạy dỗ chính mình theo như lời một phen lời nói tới xem, liền có thể biết sư tổ trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng hiện tại liêu cảnh có một loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác nhịn không được hưng phấn mà nhảy dựng lên vui vẻ hoan hô ô ô ô ô bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một cái không hợp với tình hình thanh âm thanh âm chủ nhân tình lính chính là liêu phong liêu phong cũng là đầy mặt hưng phấn mà giơ cánh tay hoan hô giống như mộng tưởng trở thành sự thật người kia là hắn giống nhau mặt khác ba người lập tức an tính lại bất quá liêu phong lại giống như hoàn toàn không có cảm giác được không khí chuyển biến Vẫn như cũ hưng phấn không thôi bộ dáng. Liêu hạo thiên nhịn không được mở miệng hỏi hắn một câu, Liêu phong, tiểu tử ngươi ở quỷ gọi là gì? Liêu phong đương nhiên mà trả lời nói, đương nhiên là ở trúc mừng lạc. Hắn ngược lại nịnh nọt mà chuyển hướng Tô Hòa, sư tổ đại nhân, ngài cũng mang ta cùng nhau học tập đi. a Tô Hòa bị hoảng sợ, không nghĩ tới Liêu phong vì cái gì sẽ nói nói như vậy. Ta vừa rồi nghe được ngươi giảng, cũng cảm thấy rất có hứng thú. Cho nên, không được. Tô Hỏa trắng ra mà cự tuyệt, không có bất luận cái gì do dự. Liêu Phong tấu trương một khuôn mặt, vì cái gì? Ta còn ở đọc đại học, cho nên sẽ rất bận, dạy dỗ ngươi đệ đệ đã đủ nội, cho nên không có dư thừa tinh lực. Tô Hỏa tùy ý giải thích nói, kỳ thật nàng quỷ tài không có gì tinh lực, chỉ là không nghĩ dạy dỗ cái này thoạt nhìn phi thường phiền toái tiểu hài nhi thôi. Không sai, Liêu Phong tuy rằng đã có 16 tuổi, Nhưng là ở nàng xem ra, vẫn là cùng cái tiểu hài nhi dường như. Không cần như vậy sao? Không có bất luận cái gì hạn cuối liêu phong lại bắt đầu làm nũng, tuy rằng hắn thanh âm nghe tới cũng không tệ lắm, nhưng là phối hợp khởi hắn bề ngoài, thật sự là. Tấm tắc, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tô hỏa chỉ cảm thấy chính mình rất đầy đất nổi da gà, nàng dùng mình một cái, vây vây đầu, hảo. Ngươi đủ rồi đi. Sư tổ đại nhân Liêu Phong không có bất luận cái gì tiết tháo mà tiếp tục ở làm lũng này bất quy lộ thượng càng đi càng xa. Đủ rồi. Tô Hòa đống nhiên quát, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, lại kêu ta liền đem ngươi đầu tóc, một cây, một cây mà, nám, hạ, tới. Thật sự là Tô Hòa biểu tình cùng sát khí quá mức với dò người, Liêu Phong rốt cuộc ngậm miệng lại. Liêu Hạo Thiên nhịn không được ở trong lòng cảm thắn nói, quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng A. Cô cô, chính mình suy nghĩ cái gì? Cái gì nói a Dám nói tiểu sư thúc là ma? Vạn nhất bị tiểu sư thúc đã biết, chính mình không chừng chết thành cái dạng gì như đâu. Liêu Hạo Thiên dùng mình một cái, nhanh chóng đem này đó ý tưởng từ trong đầu vứt ra đi. Tô Hòa về nhà lúc sau, Liên cung mụ mụ nói Liêu Cảnh muốn tới trong nhà tới trụ sự tình. Nhưng là nàng không có nói rõ liêu cảnh kỳ thật là rất có khả năng sẽ trở thành chính mình đồ đệ người chuyện này. Rốt cuộc đại khái nàng ở nàng mụ mụ trong mắt đều vẫn là một cái hài tử. Thu đồ đệ gì đó, thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng chút. Cho nên nàng dứt khoát tùy ý bịa đặt một ít nói dối, mà lâm lệ hà cư nhiên không có miệt mái theo đuổi. Đối ngoan ngoãn xinh đẹp liêu cảnh phi thường yêu thích, liên tục nói muốn liêu cảnh ở chỗ này ở bao lâu đều được, hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Hòa lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình lo lắng đều là dư thừa, Bởi vì liêu cảnh đã đến, lâm lệ hà cả ngày đều cười đến không khép miệng được, bên người theo như vậy một cái xinh đẹp tiểu hài tử, đương mụ mụ nàng cao hứng còn không kịp đâu, cũng không cảm thấy ở tại này to như vậy biệt thự thập phần cô tịch, cả ngày biến đổi đa dạng như cấp liêu cảnh lộng an, liền Tô Hòa chính mình đều đãi ngộ bất công. Bất quá bởi vì Tô Hòa đã trả phép trở về đi học, Cho nên trong nhà ngốc cũng, cũng chỉ có lâm lệ Hà cùng liêu cảnh. Tô hỏa mỗi cái cuối tuần vẫn cứ là 5 ngày đều ở tại trong trường học, cuối tuần mới có thể trở lại Tây Sơn biệt thự bên này. Nhưng lại ở hồi trường học phía trước, nàng cố ý cấp liêu cảnh an bài nhiệm vụ, nói cho hắn cái này cuối tuần yêu cầu đọc chút cái gì thư, mà thời gian như thế nào an bài chính là chính hắn sự tình. Không hiểu địa phương, trong thư phòng mặt có máy tính liêu cảnh có thể tra, mà thật sự không hiểu. Liền có thể sao chép xuống dưới, chờ đến cuối tuần Tô Hòa đã trở lại thỉnh giáo nàng. Nói thật, Tô Hòa loại này dạy dỗ phương thức thật sự là một loại nuôi thả thức giáo dục. Hơn nữa mỗi lần nàng cấp liêu cảnh bố trí nhiệm vụ đều phi thường thiếu, cái gọi là một tuần lượng, kỳ thật liêu cảnh một ngày liền có thể hoàn thành. Còn lại, đó là Tô Hòa cho hắn yêu cầu ngoạn nhạc thời gian. Liêu cảnh ngay từ đầu đối loại này giáo dục còn có chút không rõ. Đặc biệt là Tô Hỏa cho hắn bố trí những cái đó trong sách, căn bản liền không có một quyển là cùng Trung Ý có quan hệ, nhưng là lâu rồi lúc sau, hắn đột nhiên minh bạch Tô Hỏa dụng ý. Tô Hỏa muốn cấp Liêu Cảnh thượng đệ nhất hóa, ngươi vì cái gì sẽ thích Trung Ý nhỉ? Trung Ý là cái gì? Chỉ có hiểu biết cái này, mới xem như chân chính bước vào Trung Ý học tập chi môn. Liêu Cảnh bên này học tập tại tiến hành, mà Tô Hỏa trở lại trường học lúc sau, Cũng cùng đã lâu bạn cùng phòng nhóm gặp mặt Liêu nhược tinh cùng lưu Đại đều cái gì thay đổi Vẫn là trước sau như một Chỉ là lưu Đại hướng Tô Hòa hoán giận vài câu Nói nàng như thế nào gần nhất luôn không ở trường học Các nàng đối với Tô Hòa hôn mê sự tình Là không hiểu rõ Bất quá Tô Hòa phát hiện đường tuyết lại có rất lớn thay đổi Trở nên càng xinh đẹp, càng tự tin Cũng càng dũng cảm biểu hiện chính mình Nàng ở trường học càng ngày càng tích cực Từ trước cái kia chỉ biết vùi đầu đọc sách đường tuyết không thấy, hiện tại nàng, dũng cảm đứng ở người trước, để cho người khác nhìn đến chính mình mị lực. Nhưng là đường tuyết nhận thân sự tình còn không có giải quyết, tô hòa cũng không có cùng đường tuyết đề cập quá, nhưng thật ra đường Lão tiên sinh đã cấp ra cụ thể thời gian, đại khái sau cuối tuần liền có thể đến kinh thành tới. Khoảng cách đường tuyết cùng nàng ra ra gặp mặt thời gian càng ngày càng gần, đường tuyết tuy rằng không biết tình, nhưng là cũng đã có người kìm nén không được. Ta không phải nói làm ngươi lại tiếp xúc kia nữ nhân sao. Như thế nào đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì tin tức. Văn phòng trung đường nhược nhược phẫn nộ mà đem bàn làm việc thượng tất cả đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất. Đã tiếp xúc qua, nhưng là đường tuyết tỏ vẻ rất cường liệt cự tuyệt, nói là. Ta không muốn nghe nguyên nhân. Ta chỉ cần kết quả. Kết quả. Ta đã biết. Hảo, đi xuống đi. Văn phòng trung chỉ còn lại có đường nhược nhược một người, nàng trong mắt lập lòe ác độc quan mang, minh đường đi không thông, vậy chớ có trách ta đi ám lộ. Nàng ngoan độc mà nheo lại đôi mắt. Hôm nay, tô hỏa từ Tây Sơn biệt thự hồi trường học thời điểm, nàng ngồi trên xe, nhảm chán mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Ai, đường tuyết. Tô hỏa cao hứng mà giơ lên mi, vội vàng làm tài xế đem xe ngừng ở một bên. Nàng mới vừa tính toán xuống xe thời điểm, liền bỗng nhiên quét đến đường tuyết phía sau đi theo mấy cái lén lút thân ảnh. Nàng chuẩn bị kéo ra cửa xe tay lập tức dừng lại, trên mặt tươi cười cũng chợt biến mất, lạnh lùng mà nhìn mấy người kia theo dõi đường tuyết trố rẽ vào một cái dân cư thưa thớt đường nhỏ. Tô Hòa hư lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa xe, chạy chậm đuổi theo. Các ngươi làm cái gì? Nàng vừa mới chạy đến con đường kia, liền nghe được đường tuyết hoảng sợ thanh âm đám kia tên côn đồ bộ dáng nam nhân đem Đường Tuyết vây quanh lên, cười đến phi thường đáng khinh mà nói, không làm cái gì à? Chỉ là tưởng cùng tiểu mỹ nữ ngươi tâm sự thiên a, các ngươi tránh ra. Đường Tuyết tuy rằng đem hết toàn lực muốn bình tĩnh lại, nhưng là thân thể của nàng vẫn là nhịn không được sợ hãi mà run rẩy. Kỳ thật chung quanh không phải không có đi ngang qua người, chính là Đường Đường Tuyết đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng những người đó thời điểm, những người đó đều tránh còn không kìm. E sợ cho này phiền toái sự tình bị chính mình lây dính thượng. Trước kia tuy rằng xem qua các loại đưa tin, nhưng là hiện tại Đường Tuyết xem như hoàn toàn hiểu biết tới rồi này lạnh nhạt thế đạo, cũng liền không hề đem hy vọng ký thác với những cái đó đi ngang qua nhân thân thượng. Nàng điên cuồng mà nghĩ các loại có thể thoát thân biện pháp, chính là cũng chưa biện pháp ứng dụng đến trước mặt cảnh tượng tới. Làm sao bây giờ? Liên ở trong đó một tên côn đồ dùng dơ bẩn tay chuẩn bị sờ hướng Đường Tuyết mà khi. Một cái lạnh băng thanh nham đột nhiên từ bên cạnh cắm tiến bảo. Tay của ngươi, không nghĩ muôn sao. Đường tuyết mở to che phủ hai mắt đấm lệ nhìn về phía cái kia phương hướng, tức khắc kinh hỉ đến giống như thấy được chúa cứu thế giống nhau. Tô Hỏa. Tô Hỏa từng bước một hướng tới bên này đã đi tới. Đám kia tên côn đồ chỉ là ngay từ đầu sừng sốt một chút, liền thực mau cười khai, nha, lại tới nữa một cái xinh đẹp mội mội ai. Các huynh đệ, Hôm nay cái đại gia chính là có phúc lạc. A, têu thảm thiết. 5 phút lúc sau. Tô Hòa chụp sợ trên thực tế không có lây dính tiền nhiệm gì cho bụi văn áo. Lúc này mới vượt qua đổ đầy đất. Têu thảm thiết không thôi đám côn đồ, Đi đến đường tuyết bên người. Đường tuyết, ngươi không sao chứ. Đường tuyết tuy rằng sợ hãi đến phát run. Nhưng là vẫn cứ kiệt lực muốn bảo trì bình tĩnh. Nàng hướng Tô Hòa lắc đầu. Không. Không có việc gì. Đi thôi. Tô Hoa dối tay đỡ lấy đường tuyết. Nàng mang theo đường tuyết trở lại bên cạnh xe, lúc này mới cùng nàng cùng nhau trở về trường học. Tô Hoa đầu tiên là gọi điện thoại cấp liêu hạo tiền, làm hắn xử lý một chút, những cái đó tên côn đồ phỏng trường thực mau liền sẽ bị trảo tiến cục cảnh sát, không ngốc cái một hai năm chỉ sợ là ra tới không đến. Tô Hoa biết, chuyện này hiển nhiên không phải ngoài ý muốn, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến đường tuyết bị đám kia tên côn đồ theo dõi. Hiển nhiên đám kia tên côn đồ không phải đột phát kỳ tưởng, mà là đã sớm nhắm ngay đường tuyết. Một hồi nhằm vào đường tuyết âm yêu. Tô hỏa cơ hồ không cần tưởng, liền biết chuyện này tuyệt đối cùng đường tuyết chân chính thân thế có quan hệ. Hiển nhiên có người đã biết đường tuyết người này, vì bóp chết cái này khả năng xuất hiện cùng chính mình tranh đoạt tài sản nguy hiểm ở nơi chung, mới nghĩ ra ác độc như vậy thủ đoạn. Đại gia tộc Đặc biệt như là đường ra loại này ở truyền thông trước mặt tỷ lệ lộ diện tương đối cao gia tộc, như vậy dèm pha, tuyệt đối là có thật lớn lực sát thương, những cái đó truyền thông cũng sẽ không quản đường tuyết có phải hay không người bị hại. Có lẽ là một loại dự cảm, tô hòa trước mặt theo bản năng liền hiện ra một người thân ảnh. Đường được được. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cấp đường lão tiên sinh bắt điện thoại, thuyết minh chuyện này. Đồng thời, nàng cũng nói chính mình đấy lòng hoài nghi. Chẳng qua không có nói thẳng ra nàng đấy lòng hoài nghi đối tượng chính là đường nhược nhược, rốt cuộc đây là nhân ra ra sự, chính mình cái này người ngoài xen mồm luôn là không tốt. Đường lao tiên sinh ở điện thoại kia đầu thanh em lập tức liền trầm xuống dưới. Ta đã biết, tiểu hòa, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, mấy ngày nay tiểu tuyết liền phiền toái ngươi chiếu cố. Tô hòa đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc đường tuyết cũng là chính mình bằng hữu. Điểm này chuyện nhỏ không tốn sức gì nàng vẫn là muốn bang. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho cấp đường tuyết. Cái gì? ngươi nói ngày hôm qua phát sinh kia chuyện không ngừng là ngoài ý muốn. Đường tuyết kinh ngạc mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Không sai, nếu ta không có đoán sai nói, những người đó hẳn là cố tình nhầm vào ngươi. Chính là, chính là vì cái gì sẽ nhầm vào ta đâu? Ta lại đường tuyết có chút vô thố mà nói. Ta tưởng, chuyện này hay là nên nói cho ngươi. Tô Hòa thở dài, đem chính mình gặp được đường lao tiên sinh, sau đó suy đoán đường tuyết chính là đường lao tiên sinh cái kia trước sau cháu gái sự tình nói cho cho nàng. Bất quá trong đó vẫn là che giấu một chút sự tình, thì như nói đế vương lục phỉ thúy linh tinh sự tình. Nghe xong Tô Hòa kể rõ, đường tuyết bạch một khuôn mặt, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Ta nàng ánh mắt mờ mịt. Cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tô Hòa biết nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp, liền đối với nàng nói một tiếng, người hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Thẳng đến ngày hôm sau, đường tuyết mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng hỏi Tô Hòa cái thứ nhất vấn đề đó là, chính là ta là... Ta là... Cái kia đường lão tiên sinh vì cái gì sẽ cho rằng ta là hắn cháu gái đâu? Có cái gì chứng cứ? Tô Hòa nghĩ nghĩ, nói, làm gen kiểm tra đo lường đi. "Nga." "Đúng rồi." Đường Lao Tiên Sinh nói qua, hắn cháu gái trên người có một cái ngọc bội. "Hình như là cái gì hoa bộ dáng." Đường Tuyết thân thể chấn động, sững sờ ở nơi đó thật lâu sau, mới đột nhiên vọt tới chính mình giường đệm thượng, tìm kiếm hồi lâu, mới lấy ra một khối ngọc bội, "Có phải hay không cái này?" Tô Hòa nhìn kia khối ngọc bội, hồi tưởng khởi Đường Lao Tiên Sinh cho chính mình xem qua đồ án, cao hứng mà vỗ tay một cái trưởng, "Đối" Không sai. Chính là cái này. Đường tuyết lập tức nằm liệt ngồi ở trên giường, thiếu khí vô lực mà dựa vào nơi đó, ánh mắt hỗn loạn mà lại mở mịt. Chờ. Chờ một chút. Làm ta ngẫm lại. ngẫm lại. Nàng nói xong, liền ngã vào trên giường, đưa lưng về phía Tô Hòa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hòa cho rằng nàng là có chút khó có thể tiếp thu cái này hiện thực, yêu cầu thời gian tới giảm sốc một chút, liền lưu lại nàng một mình một người. Nam ở trên giường đường tuyết, nhẹ nhàng nuốt ve kia khối ngọc bội, trong mắt lấp lẻ đen tối khó lường quăng mang. Một hai bốn nhận thân. Hai ngày lúc sau, đường lao tiên sinh rốt cuộc ngồi chính mình chuyên cơ đi tới kinh thành. Hai ngày này bởi vì có tô hỏa dặn dò, đường tuyết đều không có rời đi trường học. Tô hỏa suy đoán chung cũng là thực tế hung phạm đường nhược nhược rốt cuộc vẫn là không dám như vậy kiêu ngạo, ở kinh đại náo sự. Cho nên hai ngày này tới đều còn xem như tường an không có việc gì, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Đường Lao Tiên sinh tới lúc sau, trực tiếp thỉnh Tô Hòa đem đường tuyết mang qua đi, chuẩn bị mặt nói. Bất quá Tô Hòa xem mấy ngày nay đường tuyết sắc mặt đều không được tốt bộ dáng, tựa hồ vẫn là vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Cũng là, ở Tiểu Sơn Thôn Cô Đơn mà qua mười mấy năm, đột nhiên toát ra tới một cái phi thường có tiền tập đoàn chủ tịch. Vẫn là chính là chính mình thân sinh ra ra, chỉ sợ đại bộ phận người gặp phải chuyện như vậy đều sẽ chấn động đến không biết nên như thế nào cho phải. Bọn họ ước hảo địa phương chính là đường lao tiên sinh xuống giường tiệm cơm, hắn ở tại mặt trên tổng thống phòng, tô hòa mang theo đường tuyết cùng nhau, ở dưới lầu liền thấy được ra tới nên đón người, liền đi theo hắn trực tiếp thượng tầng cao nhất. Trung quanh hoa lệ trang hoàng, mang cho đường tuyết vô cùng thị giác đánh sâu vào, nàng dẫm lên mềm mại thảm có một loại đặt mình trong với cảnh trong mơ không chân thật cảm mời vào cửa phòng vì các nàng kéo ra đi vào đi đó là một cái to như vậy phòng khách mà một cái lao nhân đang ngồi ở nơi đó đúng là đường lao tiên sinh đường lão tô hỏa cười tiến lên phía sau đi theo đường tuyết đường lao tiên sinh lập tức đứng lên không có quên đồng dạng cũng hướng tô hỏa vấn an sau đó liền kích động khó nhịn mà đem tầm mắt đặt ở nàng phía sau đường tuyết trên người Người, người là như tuyết. Đường lao tiên sinh run rẩy thanh em hỏi. Đường tuyết buông xuống đầu, nghe được đường lao tiên sinh thanh em mới ngẩng đầu lên nhìn đường lao tiên sinh liếc mắt một cái. Thanh em yếu ớt tiếng ơi, thực xin lỗi, ta không phải cái gì như tuyết, ta chính là đường tuyết. Đường lao tiên sinh lại phảng phất giống như không nghe thấy, đúng vậy, không sai, chính là người, người chính là ta kia đáng thương cháu gái. Đường tuyết có chút do dự mà đứng ở tại chỗ. Trước sau không nói một lời. Đường lão tiên sinh từng bước một hướng tới Đường Tuyết đi tới, cuối cùng ở nàng trước mặt đứng yên. Đường Tuyết lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt lão nhân giản nua khuôn mặt, đỏ đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là một cô nhi." "Không, Tuyết nhi, ngươi là có gia gia, ngươi còn có một cái tỉ tỉ a. Ngươi không phải cô nhi." Đường lão tiên sinh kích động mà nói. Một bên tô hòa biểu môi, đúng vậy, còn có cái tỉ tỉ" Nói không chừng cái này tỷ tỷ sớm liền muốn hại chết nàng đâu." Đường Tuyết thân mình run nhẹ nhẹ lên, vẫn như cũng là một bộ chưa tiếp thu cái này hiện thực bộ dáng. "Tuyết Nhi, ngươi ngọc bội có thể đưa cho ta ra ra nhìn xem sao?" Đường lão tiên sinh phía trước đã từ Tô Hòa nơi đó được đến tin tức này. Đường Tuyết trầm trừ một chút, mới chậm rãi từ trong túi lấy ra mấy ngày hôm trước nàng cấp Tô Hòa nhìn đến kia khối ngọc bội. "Không sai." chính là nó. đường lao tiên sinh này sống vài thập niên lão nhân, ở nhìn đến này khối ngọc bội trong nháy mắt kia, lập tức đỏ đôi mắt. hắn run run môi, run rẩy tiếp nhận này khối ngọc bội, không sai, hắn sẽ không nhận sai. này khối ngọc bội, đúng là hắn đưa cho nhi tử con dâu, lại bị nhi tử đưa cho hai cái nữ nhi. trong đó một khối hiện tại liền ở đường nhược nhược trên người, mặt khác một khối lại theo tiểu cháu gái như tuyết mất tích mà biến mất. hiện tại cách mười mấy năm hắn rốt cuộc lại lần nữa gặp được này khối ngọc bội. Tô Hòa nhìn đến gia tôn hai xem ở bên nhau, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho kia đối vừa mới nhận thân gia tôn. Nàng đi ra ngoài lúc sau nhìn nhìn thời gian, hôm nay là cuối tuần, nàng vẫn là sớm một chút trở về tính, đường tuyết bên này có đường lão tiên sinh chiếu cố, tự nhiên là không có vấn đề. Nàng liền làm ngoài cửa người cấp đường lão tiên sinh cùng đường tuyết hỗ trợ để lại một câu. Liền rời đi về nhà. Nàng về đến nhà thời điểm. Trong nhà một người đều không có. Nghĩ đến mụ mụ hẳn là mang theo liêu cảnh đi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng buổi sáng gửi gọi điện thoại thời điểm. Lâm lệ hà liền cùng nàng nói phải cho nàng chuẩn bị một đốn phong phú đồ ăn. Tô hòa nhìn không được lộ ra tươi cười. Đem trong tay bao bông. Ngồi ở trên sofa mở ra tivi. Trung cửa đột nhiên vang lên. Đã trở lại. Tô hòa nhìn nhìn cửa. Có chút nghi hoặc mụ mụ như thế nào không cần chìa khóa mở cửa, lại vẫn là thực chạy mau tới rồi cạnh cửa, mở ra môn. Từ từ, Tô hỏa mở to hai mắt nhìn, nhìn đến màn hình mặt trên video giám sát, này không phải. Liêu Phong, nàng nhanh chóng kéo ra môn sông ra ngoài, liền nhìn đến dẫm lên tiểu đạo chạy như bay mà đến Liêu Phong, một đầu màu sắc rực rỡ đầu tóc dưới ánh mặt trời phá lệ thấy được. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Hòa nhịn không được quát. Liêu Phong ở khoảng cách Tô Hòa mấy mét xa địa phương dừng lại, một bộ hoàn toàn không có nghe được Tô Hòa gầm lên bộ dáng hưng phấn mà lại nhảy lại nhảy, hướng Tô Hòa mạnh mẽ mà huy xuống tay. Sư Tổ Ngài Hảo Nha. Nhìn đến như vậy một cái có thể nói kỳ ba hậu hiện đại chủ nghĩa tủ phạm nhi hướng về phía chính mình hưng phấn mà phất tay, một bộ bán manh làm lũng bộ dáng. Tô Hòa đột nhiên có một loại tiêu tan nào ảnh cảm giác. Nàng ba bước cũng làm hai bước vọt tới Liêu Phong trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi ra nàng vừa rồi đã là nói qua vấn đề. Ta hỏi ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? A. Liêu Phong chớp chớp mắt, không rõ nguyên do hỏi, ta! Ta là tới tìm sư tổ ngài A. Ai làm ngươi tới tìm ta? Tô Hòa lại quát. Liêu Phong bị Tô Hòa nói hỏi đến lập tức mở ra máy hát, nhanh chóng lại nhảy lên. Ai ra? Cái này phải từ ngày đó tiểu tử ta thấy được sư tổ ngài tư thế bay hùng bộ dáng bắt đầu nói lên lạc, nói ngày đó. Tô hỏa vô tâm tư đi nghe Liêu Phong nói, nàng ánh mắt gắt gao dừng ở Liêu Phong này một thân giả dạng mặt trên, rốt cuộc, kiên nhẫn bị tiêu hao hầu như không còn. Sư tổ ngài làm gì? Liêu Phong hoảng sợ mà nhìn mang theo một thân sát khí hướng tới chính mình tới gần Tô hỏa phát ra một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết. Cái đầu chừng 1m78 Liêu Phong, lại bị cái đầu chỉ có 1m6 mấy Tô Hỏa dẫn theo cổ áo đi phía trước đi, so với Tô Hỏa cao quá nhiều Liêu Phong, tự nhiên chỉ có câu lũ thân mình đi, trong miệng còn thống khổ mà kêu thảm thiết kinh hô không ngừng. Tô Hỏa sung nhĩ không nghe thấy, kéo Liêu Phong trực tiếp ném vào phòng 8. Sư tổ ngài muốn làm cái gì? Liêu Phong che lại ngực hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Tô Hỏa vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lưu lại một câu nốc tại nơi này, sau đó xoay người lại rời đi. Chờ đến nàng trở về thời điểm, trên tay bưng một cái chén gỗ, chén gỗ bên trong là đèn tuyển không biết là thứ gì làm thành thuốc mỡ, tràn ngập một cổ tử nồng đậm trung dược vị. Bởi vì tô hòa mệnh lệnh mà không dám rời đi, cuối cùng chỉ có ở trong phòng tắm tò mò mà đổi tới đổi lui liêu phòng, nhìn đến trở về tô hòa trên tay bưng đồ vật, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, run run hỏi, này. Đây là cái gì? Tô Hòa nhết miệng cười, làm người biến bình thường đồ vật. Liêu Phong nhìn toàn thân đều lộ ra một loại mụ phù thủy hơi thở Tô Hòa, trong lòng càng thêm sợ hại đến lợi hại, rốt cuộc cất bước chuẩn bị chạy trốn. Chính là, hắn có thể xông qua Tô Hòa này một con sao? Đương nhiên không thể. Cuối cùng tự nhiên là Liêu Phong bị Tô Hòa vướng một ngã hung hăng mà ngã ở trên mặt đất mà chấm dứt. Nửa giờ lúc sau... Tô Hòa vừa lòng mà nhìn bị chính mình hoàn toàn cải tạo một phen Liêu Phong, gật gật đầu. Liêu Phong mở to hồng toàn bộ đôi mắt, ủy khuất mà nhìn Tô Hòa, trong lòng lại hỏa, rồi lại không dám hướng trước mặt cái này đại ma vương phát tác ra tới. Vừa mới hắn trực tiếp bị vị này thoạt nhìn nhu nhược kỳ thật hung hãn sư tổ cấp kéo dài tới buồn tắm bên cạnh, đem đầu của hắn thô bạo mà ấn vào sớm đã phóng tốt trong nước mặt, sau đó, chính là kia một chén đen tuyển đổ vật che lại đi lên. Liêu Phong ở Tô Hòa tàn phá hạ căn bản là không dám phản kháng, chỉ có mặc cho Tô Hòa ở tóc của hắn thượng bắt tới bắt lui, sau đó lặp lại đem hắn ấn vào trong nước. Đường hắn rốt cuộc chỉ còn lại có một hơi thời điểm, này thiên ngược đãi, mới xem như kết thúc. Liêu Phong nửa chết nửa sống mà dựa vào buồn tắm bên cạnh, vô cùng hối hận hôm nay tùy tiện chạy tới hành động, đường hắn quay đầu trong lúc vô ý từ trong gương thấy được chính hắn bộ dáng thời điểm, tức khắc hét lên một tiếng. Đây là có chuyện gì? Ta tràn ngập nghệ thuật cảm đầu tóc đâu?" Liêu Phong thê lương mà kêu lên. "Nghệ thuật cảm?" "Hừ." Nghe được sư tổ đại nhân hừ lạnh, Liêu Phong không dám lại lắm miệng, ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.